Lục Luyện Tiêu nói, lời của hắn để Ân Thiên Thừa trầm mặc lại. Một hồi lâu, hắn mới nói, ngươi hẳn phải biết, chúng ta Song Phương còn cần thời gian nhất định đến thành lập tín nhiệm con đường, ta làm sao có thể cam đoan các ngươi vào tay cái này Sáu Châu Chi Địa sau sẽ không đem cái này Sáu Châu Chi Địa lại chuyển giao cho Thái Huyền, đổi lấy nhập chủ Thái Huyền công lao. Nói xong, hắn lập tức nói, đương nhiên, để tỏ lòng chúng ta hợp tác thành ý, chúng ta trước tiên cũng có thể đem Thục Châu giao đến trên tay các ngươi. Một cái Thục Châu không đủ, còn muốn tăng thêm Đông Châu, Vũ Châu, cùng Nhạc Châu, cái này bốn cái châu cách Thiên Hải gần nhất bản thân liền tương đương với chúng ta vật trong bàn tay, mà lại trong đó có hai châu trực tiếp cùng tình châu giáp dưới, cũng thuận tiện chúng ta cùng Thái Huyền khai chiến. Nhạc châu cách thiên hà không xa, vị trí này rất mấu chốt. Ân Thiên thừa nói, ngữ khí dừng lại, bất quá chúng ta có thể đáp ứng trước đem Vũ Châu, Thục Châu, Đồng Châu cho ngươi. Cái này ba châu đều thuộc về nghèo khó sức lao động chuyển vận đại châu. Tổng nhân khẩu chỉ có 1 điểm 500 triệu. Nhất là GDP, càng là chỉ có 3400 tỷ. Phải biết, những năm gần đây theo tình châu, Bạch Điểu châu tư bản vào ở, lại thêm gia tăng đại lượng nhân khẩu. Năm ngoái Thiên Hải thị JDV đã đạt tới 3 điểm 1 ngàn tỷ, cách Ba Châu 3400 tỷ gần trong gang tấc. Đây cũng là vì sao Ân Thiên Thừa thống khoái đem Ba Châu ném đi ra nguyên nhân. Trừ Ba Châu bên ngoài, chúng ta cần ký tên một phần hiệp nghị, đồng thời muốn đem phần này hiệp nghị công bố, đó chính là đương thần võ minh đánh lui Thái Huyền Đế quốc về sau, Nhạc Châu, Vân Châu, Thanh Châu, Tinh Châu, Bạch Điểu Châu đều đem đặt vào thần võ minh. Lục Luyện Tiêu nói, hiệp nghị lên đến kỹ càng vật ra, nhất định phải đem Thái Huyền Đế quốc chủ lực đánh bại, Tây Phương Tư lệnh bộ tương lai mấy năm đều mất đi tiếp tục xâm lược đại thương chi lực về sau mới được chúng ta đến tránh các ngươi cùng Thái Huyền Đế Quốc diễn kịch. Ân Thiên thừa nặng này nói, có thể. Lục luyện tiêu thông khoái đồng ý xuống dưới. Tốt. kế tiếp là một chút chi tiết, các ngươi thần võ minh lúc nào xuất động. chúng ta thần võ minh lực lượng có hạn, xuất động đem là dùng võ đạo giới lực lượng làm chủ. chờ hiệp nghị ký kết, công bố, chúng ta sẽ dùng một tháng khống chế Đông Châu, Vũ Châu, Thục Châu Tam Địa. Một tháng sau, chúng ta sắp xuất hiện động một cố đủ để ứng đối Thái Huyền Quốc một tôn thánh giả, ba vị hư cảnh lực lượng hiệp trợ các ngươi tại đệ nhị phòng tuyến lên cùng Thái Huyền tái chiến. Có thể. Bất quá Thái Huyền Tôn kia thánh giả nhất định phải chỉ định vì Thạch Thanh Tuyển. Được. Lục Luyện Tiêu vẫn chưa tại một bước này lên lùi bước. Đệ sập đại thương, để bọn hắn cùng Thần Võ Minh Hòa Đàm, chính là Bạch Dương Tinh Chủ vẫn lạc, cùng vị này Định Phong Thánh Giả uy hiếp. Ta đề nghị các ngươi mau chóng xuất thủ, Thạch Thanh Tuyển sát hại Bạch Dương Tinh Chủ tự thân cũng tất nhiên trả giá đại giới, nếu các ngươi có thể tại mấy ngày sau xuất thủ, đánh bại, thậm chí kích giết bọn hắn hy vọng đem biên độ lớn tăng lên. Điểm này chúng ta tự có tính toán." Lục Luyện Tiêu đáp lại. Sau đó Song Phương lại lần nữa thương thảo một loạt chi tiết vấn đề bởi vì thời gian cấp bách, trận này hội nghị vẹn vẹn tổ chức 6 giờ, song phương liền riêng phần mình hoàn thành cuộc giao dịch này, cũng ước định 3 ngày sau tại Thanh Châu thủ phủ, tại rất nhiều tin tức truyền thông cộng đồng chứng kiến xuống ký tên hiệp nghị. Theo song phương gián đoạn video kết nối, vậy nay Tạ Thiên hành đám người toàn bộ phân chấn, xong rồi, chỉ cần có thể giữ vững những này thành quả, chúng ta Thần võ Minh đem chân chân chính chính có được vấn đỉnh thiên hạ bá chủ chi tư, Thần võ Minh lần này triệt để vượt mọi chông gai, đâm rách mê vụ, nên đón trước nay chưa từng có phát triển tiền đồ. Lục luyện tiêu nhìn xem đám người mặt ngoài mang theo vẻ tươi cười, nhưng trong lòng lại có chút thận trọng. Đại Thương quốc sớm tại một năm trước hẳn là có thể nhìn ra, một khi Thái Huyền Đế quốc quyết tâm nghị muốn chiếm cướp Đại Thương, bọn hắn ngăn không được. Lúc này bọn hắn hẳn là nghĩ cách cầu viện mới là. Theo lý thuyết bọn hắn tốt nhất cầu viện mục tiêu là Xích Tinh quốc. Môi hở răng lạnh. Thế nhưng là, mặc dù Đại Thương điều động sứ giả, có thể cầu viện cường độ so với Đại Thương gặp phải nguy cơ cũng không phù hợp. Nếu như bọn hắn cũng không phải là giống Xích Tinh quốc cầu viện, vậy bọn hắn chân chính viện quân, người ở phương nào? Suy nghĩ chỉ chốc lát. Hắn trực tiếp đối bên cạnh Mạnh Bình nói, trước bắt đầu trưởng khống Đông Châu, Thục Châu, Vũ Châu tam địa, chờ đem cái này ba châu trưởng khống về sau, lập tức để người đi lấy xuống Hạ Châu, Thanh Châu, Vân Châu căn cứ quân sự. Mạnh Bình khẽ giật mình, không phải nói đến đợi được Thái Huyền bị khu trục sau mới. Chúng ta chỉ là trưởng khống ba châu căn cứ quân sự, quân sự thiết bị cùng lực lượng Vũ Trang, lại không phải muốn hoàn toàn trưởng khống ba châu. Lục Luyện Tiêu khẽ cười nói, có Đông Châu, Vũ Châu, Thục Châu vết xe đổ tại, lại thêm kia phần bị công bố ra hiềm nghị, cái này ba châu căn cứ quân sự ứng sẽ không phải làm sao phản kháng. Dù sao tất cả mọi người sẽ có cái này tâm lý, hiện tại phản kháng, vạn nhất về sau chúng ta thật trưởng khống ba châu thu sau tính sổ sách làm sao bây giờ. Nói xong, hắn còn bổ sung một câu, ta đến lúc đó sẽ để cho vạn trưởng lao phối hợp ngươi hành động, ai dám phản kháng, trực tiếp đánh chết. Mạnh Bình cứ việc cảm thấy loại hành vi này vi phạm hiệp định, nhưng vẫn là nghiêm nghị nhẹ gật đầu. Trưng 385, thời gian. Câu đố nạt qua mùa dịch thể thao. Đại thương vương thất. Thái hòa điện. Ân thiên thừa nhìn xem đen lại màn hình, Thần sắc dần dần lạnh xuống. Hoàn toàn thuộc về vương thất hư cảnh hết thể có bốn cái, định hải thần châm bạch dương tinh chủ mục tinh diệu. xa thủ tinh chủ thân vô cực, kim lưu tinh chủ thương chấn, cung thiên xứng tinh chủ động bình châu. Nhưng bây giờ tứ đại hư cảnh trước ba cái toàn bộ bỏ mình, đã chỉ còn lại một cái thiên xứng tinh chủ. Nguyên bản ân thiên thừa không nguyện ý hợp tác với thần võ minh, bởi vì năm đó là hắn tự mình ra lệnh để thương chấn đi hủy diệt hôn nguyên tông. Cứ việc hôn nguyên tông, thiên đạo kiếm tông biểu hiện ra một bộ đại nhật kiếm tông đã diệt, thương chấn đã chết. Đối vương thất sai lầm chuyện cũ sẽ bỏ qua rộng lượng, có thể cũng không có nghĩa là hắn liền có thể hoàn toàn tín nhiệm Thiên đạo Kiếm tông, nhất là Thiên đạo Kiếm tông vị tông chủ kia. Am hiểu gần nhẫn, thờ phụng nợ máu trả bằng máu. Hắn xưa nay sẽ không khinh thường nửa phần. Chỉ là, quý tộc nghị hội những cái kia các đại quý tộc đã nhận chịu không được loại tổn thất này. Tinh Châu, Bạch Điểu Châu toàn diện tăng tác, lại thêm thuộc về Vương Thất Định Hải thần trấn Bạch Dương Tinh chủ vẫn lạc, để bọn hắn đã không còn e ngại Vương Thất uy nghiêm, dưới loại tình huống này, vì duy trì Vương Thất tại quý tộc nghị hội thống trị, hắn không thể không tiếp nhận quý tộc khác đề nghị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 đều là vì gã thần giáo cái này một tôn giáo mà phục vụ, mà gã thần giáo cũng là từ 3000 năm nay vẫn thống trị gã châu phiến đại địa này. Nghe nói liền ngay cả gã châu tòa này lục địa cải bệnh, cũng là bởi vì nhận gã thần giáo ảnh hưởng. Bởi vậy, gã thần giáo mới là thần thánh giáo quốc, thậm chí cả toàn bộ gã châu chân chính chúa tể. Tựa như Nhật Nguyệt Tinh Liên bang chúa tể tinh thần châu đồng dạng. Mà gã thần giáo bên trong, thân phận tôn quý nhất, dĩ nhiên chính là vị kia cao cao tại thượng, thống trị toàn bộ giáo phái giáo hoàng, lại hướng xuống chính là 6 vị phụ trợ giáo hoàng kim bảo đại chủ giáo.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 Lục luyện tiêu trường kiếm kích tiên, khoái động phong vân, cựu tiêu lôi động kiếm cấp tốc hình thành một cái cấp tốc vòng xoáy, giống như một tòa cự đại cối xay, cùng hơn trăm mét dài huyết sắc kiếm cương đụng vào nhau. Nương theo lấy lôi đình anh minh, hơn trăm mét dài to lớn kiếm cương đúng là tại cái này sen lẫn đại lượng lôi điện, giống như cối xay vòng xoáy bên trong bị rào thành phấn vụt, hóa thành cuồng bạo dư âm năng lượng, cấp tốc băng diện. Một kích, cân sức năng tải. Sao lại thế? Một màn này, lập tức để Thạch Thanh truyền vị này đỉnh phong thánh giả đối sắt mặt. Chương 389, uy hiếp. Cấu đồ nạt qua mùa dịch thể thao.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 Hắn dứt khoát ngừng lại. Hiện tại, còn không phải giết Thạch Thanh Tuyền cùng Thái Huyền Đế quốc triệt để vạch mặt thời điểm. Đế sư. đàn phi ưng cấp tốc tiến lên, nhìn về phía Lục Luyện Tiêu ánh mắt không thể tưởng tượng nổi sau khi, cũng là cảm giác sâu sắc kiêng kỵ. Tốt một chiêu phong thiên thuật. Hỗn Nguyên Tông Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh Điện coi là thật như thế cao minh, hay là, ngươi Lục Luyện Tiêu trừ Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh Điện bên ngoài còn phải cái khác truyền thừa? Thạch Thanh Tuyền nhìn chằm chọc vào Lục Luyện Tiêu, thân sắc tràn đầy nghiêm trọng. Phong Thiên Thuật uy lực không cần ngươi quá nhiều khích lệ ta cũng biết, bất quá các ngươi tiếp xuống, còn muốn đánh nữa hay không?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 Nam thành sức chiến đấu chính lệnh, thường thường liền có thể lấy một địch hai. Nói một cách khác, muốn đối kháng thần võ minh tứ đại hư cảnh, ít nhất phải xuất động 8 vị thẩm phán kỵ sĩ, mà dưới mắt ta mang tới thẩm phán kỵ sĩ cũng chỉ có 6 vị. An nói, liếc mắt nhìn vừa mới hướng hắn truyền lại tin tức một người, mặc dù phần sức chiến đấu đánh giá bình giá trị đạt một và tám, đủ để áp chế lục tiên cơ, vạn vật sinh dạng này tần tấc hư cảnh, nhưng bọn hắn không thể nghi ngờ cần bước lên nguy hiểm to lớn. Ân thiên thừa rất nhanh minh ngộ tới, an cũng không phải là tại cùng hắn giảng đạo lý gì, phân tích địch nhân thực lực, mà là ban điều kiện.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 vận thành một sợi dây thường lực lượng mới có thể để cho bọn hắn tấn thăng ngũ đại cường quốc hàng ngũ có thể thần thánh giáo quốc 400 năm trước thời đại hắc ám thần thánh giáo quốc thông qua không chút kiên kỵ nuốt huyết thực chính là trên thế giới cường đại nhất bá chủ không có cái thứ hai ngắm lại nhật nguyệt tinh liên bang phát đạt lịch sử đi ngắm lại tinh thần châu bản thổ nhân loại vận mệnh đi thần thánh giáo quốc không giờ khắc nào không tại tưởng tượng lấy bắt trước nhật nguyệt tinh liên bang trở lại ba 400 năm trước thế giới bá chủ bảo toàn bạch ngai nhìn xem lục lừa tiêu minh chủ chúng ta nhất định phải ngăn cản thần thánh giáo quốc tinh thần châu bản thổ nhân loại vận mệnh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 Cảm giác nguy cơ mãnh liệt đứng nhường cự giải tinh chủ hét dài một tiếng, không chút do dự bóp cháy lên tinh khí thần, mắt Trần có thể thấy huyết sắc lưu quang từ hắn trên người quần quần tiêu tán, rót vào chiến trong đao, hướng ngay thiểm điện sắt đến lục luyện tiêu ầm vàng chém tới. Dù là không có thiên địa chi lực đi theo, thuần túy lực lượng cùng cường khí buộc phát vẫn sẽ rách hư không, đè ép không khí, hình thành chói hai duyệt khiếu. Nhưng một đao này, còn chưa đủ nhanh. Lục luyện tiêu trong mắt tinh quang lóe lên. Siêu thời không trạng thái. 3 lần. Ầm ầm. Khí lãng nổ tan.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 có thể hay không hệ thống trục chặt rồi chúng ta điều tra ba lần cái thanh âm kia hồi báo lập tức tân thiếu phong tân vạn thịnh đám người phảng phất bị rút ra trên thân tất cả khí lực dưới chân mềm nũn suýt nữa có quắp ngã xuống đất tân thiên thừa vị này đại thương quốc chủ sắc mặt cũng là một trận trắng bệnh thua thua Chết để thua hắn cầm toàn bộ đại thương quốc tất cả lực lượng đi uy hiếp thần võ minh muốn chấn nhiếp bọn hắn để bọn hắn thối lui đến thiên hà phía tây thật không nghĩ đến dẫn tới lại là thần võ minh chủ lục luyện tiêu kịch liệt tuyệt quyết phản kích mà lại trận này phản kích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 cũng chém giết trong đó 6 người lúc, là bực nào rung động. Bạch Trần, Khang Lực, thăng thêm Ngũ Đại hư cảnh. Một trận này cho cơ hội bù đắp được thiên phòng, chân viêm hai đại thánh điện. Vương đạo đỉnh, Vạn vật sinh, Lục tiên cơ, đồng dạng có thể cùng một tòa thánh điện sánh vai. Có được loại lực lượng này Thiên đạo kiếm tông, xác thực có cùng tứ đại thánh điện đàm kết minh tư cách. Việc này cá nhân ta tự nhiên đồng ý, ta sẽ cùng một vị khác điện chủ tự mình tiến về Thiên đạo kiếm tông, nói chuyện việc này chi tiết. Được." Lục Liên Tiêu nói, ngữ khí dừng lại, trên thực tế ta cảm thấy, để bảo đảm vạn vô nhất hết,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 Vị Tiên Thiên Đạo Kiếm Tông Tông Chủ Lục Luyện Tiêu, Thần Vương thiên Đạo là hắn. Thạch Thanh Tuyền nhẹ gật đầu. Nửa tháng trước, Đại Thương Quốc cùng Thần Thanh Giáo Quốc Kim Bảo Đại Chủ Giáo An giao tác, lấy Quy Y Thần Thanh Giáo Quốc làm đại giá, mời đến ăn cùng sáu vị thẩm phán kỵ sĩ, cũng nhường cảnh nội hai đại thánh giả Ngũ Đại Hư Cảnh dẫn đầu sáu vị thẩm phán kỵ sĩ lao thẳng tới Thiên Đạo Kiếm Tông khu không chế vực, muốn bức bách Thiên Đạo Kiếm Tông cùng chúng ta Thái Huyền Đế Quốc khai chiến, lại không tốt, cũng muốn chấn nhiếp Thiên Đạo Kiếm Tông để bọn hắn thay mình thủ vệ Tây Phương muôn hộ. Nói đến đây, hắn có chút dừng lại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 Muốn đi lịch luyện lời nói theo lý thuyết ta không nên ngăn cản, chỉ là, ngươi hẳn phải biết thân phận của ngươi, vạn nhất có người cố ý nhằm vào ngươi. Là du lịch, không phải lịch luyện." Lục Tiên Cơ nói, "Ta sẽ phong cấm mình lực lượng, che giấu tung tích, lấy một vị thần cảnh phương thức đi xem một cái, đi một chút, tìm hiểu một chút ta muốn hiểu rõ đồ vận, cùng nội tâm của mình hoàn thành nghiệm chứng." Lục Luyện Tiêu nhìn Lục Tiên Cơ một chút, nếu như hắn muốn ngăn cản, Lục Tiên Cơ sẽ không cứng cầu, có thể hắn như là đã nói, trong lòng hiển nhiên xác thực có dự định. Suy nghĩ chỉ chốc lát, hắn hay là nói, "Ta đồng ứng, bất quá, lý do an toàn."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 Nhiệm Thanh Tỳ nói: "Chúng quy là lớn lên, có mình ý nghĩ." Lục Luyện Tiêu nói, cười cười: "Cũng may, hắn cũng không phải kẻ yếu, chỉ cần không bại lộ thân phận của mình, tự vệ không khó lắm." Thế nhưng là trong lòng còn có chút không bỏ. "Sát thực." Lục Luyện Tiêu nhẹ gật đầu, bất quá ta biết, sớm muộn có một ngày này. Nhiệm Thanh Tỳ nhìn xem hắn, vặn vẹo gõ leo váy, một hồi lâu mới gọi một tiếng: "Luyện Tiêu." "Ừm. Chúng ta muốn đưa bé đi." Nhiệm Thanh Tỳ nói. Lục Luyện Tiêu khẽ giật mình. Chỉ chốc lát, hắn mới cười lên tiếng: "Tốt." Chương 407, 25.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 Lục Luyện Tiêu từ tu luyện thất ra, hướng hắn ở lại viện tử đi đến. Vừa đến cửa sân, khi thấy nhiệm Thanh Ti chính nắm một cái phấn trang ngọc chất tiểu hài tử học tập đi đường, trên lị vẻ mặt tươi cười bội tiếp. Tiểu hài tử này chính là Lục Luyện Tiêu chi tử, Lục Thanh Bình. Nghe thấy tiếng bước chân, kéo mái tóc, trên thân nhiều một kia tại trí mị nhiệm Thanh Ti ngẩng đầu, cười gọi một tiếng, "Luyện Tiêu." Vất vả. Lục Luyện Tiêu nói một tiếng. "Không có việc gì, bất quá, hiện tại các tân khách lục tục ngo ngoe đã tới, vẹn vẹn nhường vạn trưởng lão cùng bương trưởng lão bên ngoài nên đón có phải là có chút bất ổn hay không?"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 rơi xuống đến 49,98 vạn ứng, ngược lại là Cửu Châu Cộng hòa quốc, bởi vì thần thánh giáo quốc, Nhật Nguyệt Tinh Liên bang chen ép trọng tâm chuyển hướng Thái Huyền Đế quốc, để bọn hắn có quý giá phát triển cơ hội, GDP từ 31 vạn ứng tăng trưởng đến 34 vạn ứng, tăng. Phúc 12718. Trương Chính Phong hít sâu một hơi, mấy năm này bên trong, Cửu Châu Cộng hòa quốc cũng là một mực duy trì lấy cái này tăng phúc, 38 vạn ứng, 42 vạn ứng, 46 vạn ứng. Mà căn cứ nửa tháng trước Cửu Châu Cộng hòa quốc Tân công bố năm 2025 đề đề về chỉ số, đạt tới 51 vạn ứng tinh nguyên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 Bất quá tại bọn hắn lúc rời đi, Lục luyện tiêu lại gọi được Hứa Thề An, Hứa Tông chủ. Trong khoảng thời gian này, ngươi tại thần cảnh đỉnh phong tích lũy đã đầy đủ, tốt hơn là đánh vào ngày hôm nay, không ngại đi điều trị một phen. Sau đó, ta đến giúp ngươi xung kích hư cảnh. Hứa Thề An nghe mừng rỡ, ta, ta thật cũng có thể đột phá hư cảnh. đương nhiên, Lục luyện tiêu mỉm cười. Kia, đại tạ Lục Tông chủ. Hứa Thề An từ đáy lòng thi lễ một cái. Chương 409, thực lực. Hứa Thề An sớm tại ba, bốn năm trước đã đạt tới trúng sinh chi cảnh. Những năm gần đây không ngừng lắng đọng.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 Vô số lưu ý lấy Thiên Đạo Kiếm Tông gió thổi cọ lấy các thế lực thám tử cũng giống như thế. Thanh Tiêu hư cảnh thường thường sẽ hình thành năng lượng to lớn vòng xoáy quyền nổi phong vân biến sắc loại này dấu hiệu động tĩnh so với hư cảnh toàn lực xuất thủ cũng không kém cỏi, căn bản là không có cách che giấu. Nhất là mấy tháng gần đây, tình huống tương tự xuất hiện dòng dã bốn lần. Dưới mắt nhìn thấy loại này hoàn toàn mới tình trạng, tất cả mọi người cơ hồ đều có loại tinh thần chết lặng cảm giác. Dù là Thiên Đạo Kiếm Tông bản thân đệ tử cũng không ngoại lệ. Hư cảnh bắt đầu giống xuống sủi cảo một dạng từ Thiên Đạo Kiếm Tông hiện lên. Hai ngày sau.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 Hắn còn cười nói câu, dù sao có thể tu thành thần cảnh học đồ vật cũng sẽ không quá chậm. 489 vị thần cảnh. Hứa Thế an trận mắt hốc mồm. Hôn Nguyên Tông chia ra Thiên Đạo Kiếm Tông mới bao lâu? 5 năm. Chỉ có 5 năm. Có thể Thiên Đạo Kiếm Tông cư nhưng đã trưởng thành đến loại tình trạng này. Thiên Đạo Kiếm Tông làm ruộng trồng ra đến. AS, số so gì các đạo hữu vì hôm qua con đang trường, qua làm được hơn 10C của mấy bộ khác là gục luôn, dạy con nội nữa. Nếu ai đọc thâm không bị ngạn thì thấy ta đang nhẩm chương của Di Hồ Sang, may nhờ thằng đệ nó sửa cho con thì đúng thật là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 Dự tính trong vòng 1-2 năm liền có thể sơ bộ hình thành sức chiến đấu. 480 dư vị thần cảnh. Tiểu mới không chung chiến thuật. Cố Trường Tiên nhíu mày. Thiên đạo kiếm tông thần cảnh số lượng đã nhanh đạt tới Thái Huyền Đế quốc cấp độ. Dù sao Thái Huyền Đế quốc liền thần cảnh số lượng mà nói, cũng liền chừng 500 người, phân bố tại các quân các nơi. Mà cựu Châu Cộng Hòa quốc bởi vì nhân khẩu cơ số nguyên nhân, có lẽ sẽ so Thái Huyền Đế quốc nhiều một chút, nhưng cũng chưa chắc có thể nhiều ra bao nhiêu, 600 là một hợp lý số lượng. Cái số này so với 480 cũng không có rõ rệt tính chiến lực.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 hiện đại hóa thành thị khí tức cũng không nồng đậm. tại đóa thiến dẫn đầu xuống, một đoàn người đi tới một tòa lâm viên, lâm viên ở trong tồn tại từng cái viện lạc, có được u nhã cảnh trí đồng thời còn có tốt đẹp không gian riêng tư. lục luyện tiêu đến nơi thời gian không tính sớm, thậm chí hơi chậm một chút. tại hắn lúc đến, đông diệu thần châu, sinh huyện thần châu, thậm chí số ít tinh thần châu cùng hắc sa châu quốc gia, bộ lạc đại biểu đều đã đến. trong đó, thần châu đồng minh cơ hồ chỗ có thành viên đều tới bái phỏng một chút hắn vị này trên danh nghĩa minh chủ. sở dĩ nói là cơ hồ, là bởi vì lâu lan quốc bị thái huyền đế quốc hủy diệt một chuyện.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 chủ nhà cựu châu cộng hòa quốc rõ ràng chiếm cứ lấy chủ vị thái huyền đế quốc phương diện ngồi cũng không phải thứ vị mà là tại cựu châu cộng hòa quốc đối diện Dung tứ phương bài vị để nói chính là một nam một bắc đại biểu cho hạ quốc mà đến lục luyện tiêu thì ngồi ở cạnh tây vị trí mà phòng họp lấy đông là đến từ lang đồ đảng liên bang quốc đại biểu thái huyền đế quốc có mặt trận này hội nghị đại biểu là thái tử tần vông nôn nhưng đế sư thạch thanh tuyển cùng đi hắn một đường tới làm chủ nhà cựu châu cộng hòa quốc tự nhiên là tổng thống hoàng thụy tự mình có mặt cựu châu cộng hòa quốc cùng hắn sau lưng của hắn có được giáo hoàng Tông môn giống như quốc gia khác biệt, quốc gia này tổng thống chính là trong nước chí cao vô thượng tồn tại, Tựa như Thái Huyền Đế quốc cùng Thái Huyền Đế chủ đồng dạng. duy nhất có chút khác biệt là, Cựu Châu tổng thống Hoàng Thụy chưa thành Cựu Lục Địa chân tiên, nhưng trong nước Nam Kiếm Thần Hoa Kỳ Lân, Bắc Đao Thánh Triệu Trấn Quốc hai đại lục địa chân tiên, lại đều nguyện ý nghe theo hắn hiệu lệnh làm việc. Hội nghị tiến trình không nội không chậm, đến người tham gia hội nghị hoặc nhiều hoặc ít sớm biết đề tài thảo luận nội dung, đồng thời cũng đối đề tài thảo luận cảm thấy hứng thú, bầu không khí có chút hòa hợp. Tại bầu không khí như thế này xuống, Đông Phương Chi lộ chiến lược hợp tác liên minh chính thức thành lập.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 Ta đề nghị từ ngày hôm nay, tiêu trừ văn hóa ngăn cách, đầu tiên, từ mạng lưới bắt đầu, thành lập một cái bộ môn, đem chúng ta Đông Minh Nội các quốc gia mạng lưới tiến hành thống hợp, không còn riêng phần mình thiết tưởng, đem hắn quốc APT viếng thăm, cự tuyệt ở ngoài cửa, dùng cái này dẫn đầu thực hiện văn hóa liên hệ, sau đó thì là phương diện khác, dính đến bản quyền, tiến hành bản quyền chuyển nhượng. Tân Vương nôn, Hoàng Thụy hai người đều là khẽ gật đầu. Hoàng Thụy vị này tổng thống trực tiếp mở miệng nói, tại tính toán thành lập Đông Minh trước, ta đã tại làm tiêu trừ mạng lưới tưởng lửa tương quan chuẩn bị, đồng thời cố ý thành lập một cái thông tin bộ Từ ta danh dự thống lĩnh, cuối cùng mạng lưới liên lạc quá trình có lẽ cần phải hao phí mấy tháng lượng công việc, nhưng ở thông tin bộ hiệp trợ xuống, hiệu suất lại so với chúng ta trong dự liệu nhanh hơn nhiều, bất quá ta muốn thanh minh một chút. Nói đến đây, hắn có chút dừng lại, chúng ta Cửu Châu là chế độ cộng hòa quốc gia, Thái Huyền cũng là pháp trị quốc gia, rằng cứu công bằng công chính, không cho phép bất kỳ đặc quyền cái tồn tại, bởi vậy, cái này hoàn toàn mới trong bộ môn, ta tin tưởng bất luận kẻ nào đều không hy vọng sẽ có người đã làm phán định, lại làm tuyển thủ, cho nên, ta đề nghị, cái này một bộ môn ở trong bất kỳ nhậm chức nhân viên đều không được lại từ sự tình tương quan ngành nghề, để tránh cho tham ô mục nát vấn. "Đệ, ta đồng ý." Thần Vong luôn khẽ cười nói. Một số người khác lúc này cũng là nhao nhao tỏ thái độ. "Đồng ý." "Đồng ý thành lập mở rộng thông tin bộ chức năng, phụ trách tất cả tin tức, văn hóa phương diện tương quan lĩnh vực hoạt hạt, làm được công bằng công chính." Dạng này một cái bộ môn dính đến văn hóa truyền thừa, sát thực không nên xen lẫn hàng lậu, nhậm chức cái không từ sự tình tương quan ngành nghề, cái này một hạn chế ta lang đồ đảng liên bang cũng đồng ý. Từng cái thế lực nhao nhao mở miệng, nghiêm nhưng đã đem sự tình định tính xuống tới. Đây là Một bên trương chính phong ánh mắt không khỏi rơi xuống lục luyện tiêu trên thân. Cảm giác cái này một trận tin bộ thành lập căn bản chính là vì vòng vây lục luyện tiêu. Dạng này một cái mang tính then chốt bộ môn, lục luyện tiêu không có khả năng không nhúng tay vào, nếu không vạn nhất bị người chơi ngáng chân, hắn nhường ra thị trường quốc nội đồng thời còn vô pháp tại quốc gia khác thị trường có thành tựu. Chỉ khi nào hắn nhúng tay, hắn kia khúc chi âm thân phận không thể nghi ngờ liền không thể lại dùng, bởi vì hắn xử lý lấy tương quan ngành nghề. Mà không có khúc chi âm cái này một thân phận hắn muốn đạt được tín ngưỡng chi lực độ khó không thể nghi ngờ sẽ tăng lên một mạng lớn về phần để người khác thay thế hắn gia nhập thông tin bộ không có nhìn thấy bây giờ thông tin bộ danh dự bộ trưởng là hoàng Thụy a cứ việc bộ trưởng trước khẳng định cần một lần nữa tranh cử nhưng hoàng Thụy bản thân là đủ đem chô có phân lượng so với hắn trên lệnh người loại bỏ ngoài cửa nói một cách khác toàn bộ đông diệu thần châu sinh huyện thần châu đều chỉ có cửu châu thái huyền lang đổ đằng liên bang thiên trường quốc hạ quốc sinh tinh quốc chờ giải rác mấy cái thế lực có tư cách tranh đấu cái này một bảo toàn một khi lục luyện tiêu không tự mình ra mặt những người khác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 Hắn Lục luyện tiêu cũng không sợ bất luận kẻ nào. Hiện tại hắn đã có nói lời nói này lực lượng, chỉ cần thông tin bộ có thể chân chính làm được công bằng công chính, người quản lý không thể xử lý tương quan lĩnh vực một chuyện, ta không có ý kiến. Lục luyện tiêu cười nói, lời này vừa nói ra, Hoàng Thụy, Tần Vô Nôn hai người đều có chút tức hận. Bọn hắn là thật hy vọng Lục luyện tiêu có thể đến cạnh tranh tin tức này bộ bộ trưởng chức vụ, từ đó đem đã chiếm cứ cực lớn tiên cơ ưu thế hắn từ bên trong này hái ra. Kết quả, hắn đặt vào thông tin bộ bộ trưởng chức vụ này không làm kiên chỉ muốn tiếp tục phát KHK. -kh. Hiện nhiên. Đây mới là tín ngưỡng tu thần hạch tâm chỗ. Vì chân chính bảo đảm công bằng công chính, ta cảm thấy còn muốn gia tăng một cái giám sát bộ môn, dù sao tại không phải thời kỳ chiến tranh, văn hóa ngành nghề thế nhưng là xoay chuyển một quốc gia hình thái ý thức tốt nhất lợi khí. Lục Luyện Tiêu tiếp tục nói bổ sung. Hoàng Thụy nhẹ gật đầu, đây là tự nhiên. Sau đó, đám người đối tin tức bộ chức có thể tiến hành một loạt bổ sung. Lục Luyện Tiêu đã không thể đến thông tin bộ, bọn hắn dứt khoát đem thông tin bộ quyền lực mở rộng một chút. Không chỉ bao quát văn hóa giao lưu, truyền đô tương quan ngành nghề, còn bao gồm tin tức truyền lại, tin tức an toàn rất nhiều lĩnh vực nhưng dù cho như thế vẫn không có có thể đánh động lục luyện tiêu tiếp tục phát ca ca hát quyết tâm trừ cho hạ quốc muốn một cái giám sát chức vụ bên ngoài hắn không có nửa điểm muốn đích thân hạ chàng đúng tay tin tức bộ sự vụ ý tứ sau đó hội nghị tiếp tục các phương các mặt vấn đề đám người thương lượng vài ngày trong thời gian này cựu châu tổng thống hoàng thụy cũng là tự mình cùng hắn nói chuyện phía mấy giờ chủ yếu tập trung ở đối kháng thần thánh giáo quốc nhật nguyện tinh liên bang bên trên xem như thông cái khí cựu châu cộng hòa quốc bảy ở ngoại sáng liền có hai tôn lục địa chân tiên nhất là tại trăm năm trước càng có chân tiên xuất thế rung động thế nhân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 Ta là đánh bậy đánh bạn, nhưng tu thần nhất đạo tỏa sáng tân sinh rồi." Lục Luyện Tiêu thần sắc quái dị nói, chỉ chốc lát, hắn nghĩ tới cái gì, đột nhiên tập trung tinh lực cảm giác tinh thần thế giới thần bí tinh thể. Lại hoặc là nói, thần bí tinh thể thật cùng tu thần nhất đạo có quan hệ. Thần bí tinh thể cần hắn thông qua tiếng ca gây nên người khác cảm xúc trầm trùng, cái này sao lại không phải một loại tiêu tán tinh thần ba động? Mà lại theo Lục Luyện Tiêu âm chuẩn, âm vực gia tăng, hắn đã có thể cảm nhận được cả hành tinh. Nếu như đem chọn hành tinh coi như server, đem thần bí tinh thể coi như xử lý trung tâm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 Hắn cái gọi là tu thần nhất đạo vẹn vẹn là từ Chu Tiên kiếm điện tản tiên bên trong nộ ra đến. Mà yêu thú nhất mạch muốn mở ra một đầu có thể cùng tiên đạo đối kháng con đường, tự nhiên khó tránh khỏi sẽ đối đầu ba vị đạo tổ, dạng này một cái thể hệ nếu quả thật bị người hậu kỳ hoàn thiện, cuối cùng có khả năng có lực lượng thần dị có thể tưởng tượng được. Lục Luyện Tiêu trầm ngâm không nói. Ngay tại Lục Luyện Tiêu vì những biến hóa này mà nỗi lòng khó bình lúc, máy bay tư nhân lên vạn vật sinh đột nhiên mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói: "Tông chủ, Hỗn Nguyên Tông truyền đến tin tức, Thái thượng trưởng lão bị tập kích, Ngọc hồn đang bị đoạt đi." Chương 412 Thần Miếu, Hôn Nguyên Tông, Lục Luyện Tiêu lựa chọn dùng nhảy dù phương thức dáng lâm Hôn Nguyên Tông, cũng ngay lập tức nhìn thấy thân chịu trọng thương Vương Đạo Đỉnh, Ngọc Hồn đang bị đoạt đi. Nhìn xem đến Lục Luyện Tiêu, Vương Đạo Đỉnh trong thần sắc có chút ấy nấy. Hắn biết rõ Ngọc Hồn đang đối Thiên Đạo Kiếm Tông ý vị như thế nào. Thiên Đạo Kiếm Tông có thể nhanh chóng bồi dưỡng được từng tôn hư cảnh, cũng là bởi vì Lục Luyện Tiêu không ngừng dùng một loại hắn thấy cùng loại với phụ thể giống như phương pháp, truyền bọn hắn tu hành kinh nghiệm, dẫn phát bọn hắn tinh thần cộng minh, lúc này mới có thể tại trong hai năm tạo nên bốn tôn hư cảnh. Có thể loại phương pháp này đối tâm thần hao tổn cực lớn. Nếu như không phải có ngọc hồn đang luyện chế ngọc hồn đang trợ giúp, Lục Luyện Tiêu muốn tạo nên bốn tôn hư cảnh thời gian, ít nhất phải kéo dài gấp 4-5 lần, cũng chính là 8 đến 10 năm. Nhưng bây giờ, "Là ai?" Lục Luyện Tiêu trầm giọng nói, "Là gạ rủ Ạ thần miếu miếu chủ gã Tôn giả cùng gã Xoa thần miếu đại tế ti đủ hệ gã tôn giả, bọn hắn xuất linh bốn vị yêu thánh, tập kích chúng ta Hôn Nguyên Tông, ta nhất thời chủ quan, bị gã Tôn giả dẫn đi, hứa thề an bọn hắn lại bị yêu thánh tiểm chế, này mới khiến đủ hệ gã có thừa dịp cơ hội." Vương Đạo Đình hổ thẹn nói một bên hứa thế an đồng dạng có chút tạm đạo, hư cảnh tuy mạnh tại yêu thánh, có thể hắn chỉ là tân tấn hư cảnh, mà hai đại thần miếu yêu thánh lại có bốn tôn, hắn có thể bảo trụ mình đã tính là không sai. cái này không trách các ngươi, tôn giả so với thánh giả bản thân liền muốn mạnh hơn một điểm, bất kỳ cái gì một cái tôn giả chỉ cần sống 10 năm trở lên cơ hồ đều có sánh ngang đỉnh phong thánh giả chiến lực. lục luyện tiêu nói, vương đạo đình mặc dù đối ngoại danh sưng đỉnh phong thánh giả, nhưng trên thực tế hắn cũng liền cùng tân tấn tôn giả tám lạng nửa cân thôi, so với gã đu hệ giả hai đại tôn giả bên trong bất kỳ một cái nào đều có vẻ không bằng chớ nói chi là lấy một địch hai đoán chừng những người này mục tiêu chủ yếu là ngọc hồn đằng nguyên nhân nếu như đối phương muốn giết người hôn nguyên tông hiện tại đã máu chảy thành sông ngọc hồn đằng thấy ghép một chuyện mười phần bí ẩn hôn nguyên tông thiên đạo kiếm tông người biết sẽ không vượt qua mười cái làm sao lại bộc lộ ra đi chẳng lẽ không thể nào là nội ứng đoán chừng là có người căn cứ chúng ta hôn nguyên tông tiên tiên luyện khí thuật huyền diệu phỏng đoán chúng ta khả năng đem ngọc hồn đằng nuôi sống vương đạo đình nói lập tức nói gạ rùa thần miếu Dạ Xoa Thần Miếu người hiện tại 89 phần 10 đã trở về Hắc Thiết Liên Minh, Ngọc Hồn Đảng sự tình chúng ta nhất định phải bàn bạc kỹ hơn. Bàn bạc kỹ hơn? Không cần đến. Không thể. Vương Đạo Đình biết Lục Luyện Tiêu muốn làm gì bình thường, vội vàng nói, Hắc Thiết Liên Minh Minh Chủ Đế thích thiên mặc dù xưa nay không quản hạt Liên Minh sự tình, nhưng nếu như có cường đại ngoại địch xâm lớn, hắn vẫn sẽ ra tay chặn giết, ngoài ra, Hắc Thiết Liên Minh có được Lục Châu thập nhị đạo bên trong số lượng khổng lồ nhất tôn giả, yêu thánh quân thể, vẻn vẹn, vẹn gã rủ ạ thần miếu cùng Dạ Xoa Thần Miếu, liền còn có ba đại tôn giả tọa trấn ba vị tương đương với đỉnh phong thánh giả tôn, giả lại thêm vượt qua mười tôn yêu thánh vây quanh, ngươi muốn đi hất xa châu đem ngọc hồn đằng đoạt lại, quá mức hung hiểm. một bên cùng lục luyện tiêu đồng dạng nhảy dù hồn nguyên tông vạn vật sinh cũng nói theo, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại miêu. tông chủ, chờ ngươi tu thành lục địa chân tiên lại phó giả xoa thần miếu đem ngọc hồn đằng đoạt lại không muộn. ngươi cảm thấy, giả xoa thần miếu người cưỡng ép đem ngọc hồn đằng cướp đi về sau, còn có thể đem chuyện lật vào sao? cũng không phải là mỗi cái thế lực đều có vạn vật sinh hóa giống như thủ đoạn, nhất là chỉ tu thể phách thần miếu thế lực. lục luyện tiêu nói.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 dưới mắt ngược lại vừa vặn nhường vương đạo đỉnh phục dụ. Lúc này, Lục Luyện Tiêu một mực mang theo trong thai nghe vang lên nguyên đú hình bộ thành viên Lưu Phong thanh âm, "Tông chủ, có một tin tức muốn hướng ngài báo cáo." Nói. Lục Luyện Tiêu nói, "Truy vấn, gạt dù Ạ thần miếu gạt cùng giả xoa thần miếu đủ hệ ra đâu? Phải chăng bắt được vị trí của bọn hắn rồi? Tôn giả cùng thánh giả khác biệt, bọn hắn sẽ không dẫn động thiên địa chi lực, dựa vào hoàn toàn là thể phách, bí pháp cùng thần hóa trạng thái, truy tung độ khó do so hư cảnh, thánh giả muốn lớn hơn nhiều, hiện tại chúng ta còn không có bắt được bọn hắn cụ thể phương vị, bất quá Lưu Phong ngữ tốc cực nhanh báo cáo tại ngài để chúng ta lục soát tìm bọn họ vị trí lúc chúng ta liền nhường người đi nhìn chằm chằm gạ dù ạ thần miếu cùng dạ xoa thần miếu động tĩnh kết quả phát hiện dạ xoa thần miếu miếu chủ Mo Ni tổ tôn giả ba giờ trước rời đi dạ xoa thần miếu phương hướng đúng là chúng ta Hạ Quốc dạ xoa thần miếu miếu chủ ba giờ trước rời đi dạ xoa thần miếu phương hướng là chúng ta Hạ quốc lục luyện tiêu khẽ giật mình ba giờ trước chính là hắn vừa mới tiếp vào Hôn Nguyên Tông điện thoại thời gian Đồng Dạng cũng là Hôn Nguyên Tông lọt vào tập kích mấy phút sau thời gian hắn lúc này rời đi thần miếu đột ngột, lục luyện tiêu nghĩ đến cái gì, ánh mắt rơi xuống vương đạo đỉnh trên thân, thái thượng trưởng lão là bị gạt giả thương. vương đạo đỉnh cười khổ gật đầu một cái, ta cách bọn họ loại này tương đương với đỉnh phong thánh giả giống như tôn giả cuối cùng vẫn là trên lệch một chút, đúng chi bên cạnh hắn còn có một tôn yêu thánh lực trận. lục luyện tiêu tư duy vận chuyển nhanh đến cực hạ, hắn rất nhanh nghĩ đến một cái khả năng, gạt tùy tiện đem vương đạo đỉnh đả thương, phát hiện vương đạo đỉnh căn bản không có trong truyền thuyết cường đại như vậy, đừng nói là chém giết đại tế ti mã đổ, liền liên chiến thắng mã đổ đoán chừng cũng vô pháp làm được, vậy hắn sẽ nghĩ như thế nào? hai nghe là giả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 bước bách bọn hắn chuyện lật vật ngọc hồn đằng, một gốc còn sống ngọc hồn đằng giá trị so chỉ có thể dùng một lần ngọc hồn đằng đến, cao đâu chỉ một đinh nửa điểm. Đương nhiên, những người này đối trên người hắn tu thần nhất đạo bí ẩn tham lam đồng dạng là nhân tố chủ yếu. Cho nên, bọn hắn đoạt được ngọc hồn đằng sau cũng không có ngay lập tức rời đi, trở về Hắc Thiết Liên Minh, ngược lại từ dạ xoa trong thần miếu gọi tới miếu chủ Mò Nị Tô, tam đại tương đương với đỉnh phong thánh giả cấp chiến lược tôn giả, lại thêm một đám yêu thánh. Cố lực lượng này, đủ để bảo đảm bọn hắn đem Hôn Nguyên Tông, thậm chí cả hắn vị này Thiên Đạo Kiếm Tông tông chủ đánh Nhân loại tham lam vĩnh vô chỉ cảnh, được một tức lại muốn tiến một thước, mới là nhân chi bản tính. Lục Luyện Tiêu cười lạnh nói một tiếng, nói không chừng chúng ta không đi hắc thiết liên minh đều có thể đem Ngọc Hồn đàng đoạt lại. Hắn lập tức đối trong thai nghe Lưu Phong hạ lệnh, triệu tập tất cả vệ tinh, ta hoài nghi giả rủ Ạ Thần miếu cùng Dạ Xoa thần miếu người còn không hề rời đi chúng ta Đông Diệu thần châu, thậm chí liền trốn ở cách Hỗn Nguyên Tông vị trí không xa, chuẩn bị cùng bọn nhị tổ tụ hợp, lại công chúng ta Hỗn Nguyên Tông, ta muốn ngươi tìm ra vị trí của bọn hắn. Minh Bạch. Lưu Phong cũng là rất nhanh nghĩ rõ ràng khả năng này, chúng điệp đồng ý một tiếng. Luyện Tiêu, bọn hắn có ba đại tôn giả, đây chính là Tam đại đỉnh phong thánh giả. Vương đạo đỉnh vội vàng nói, nếu như ngươi thật nghĩ cùng bọn hắn đối kháng, nhất định phải đem tiên đạo kiếm tông tất cả hư cảnh toàn bộ triệu hồi đến. Triệu hồi đến vạn nhất bọn hắn không xuất thủ làm sao bây giờ? Ngươi cũng nói, giết tới Hắc Thiết Liên Minh có thể sẽ đối đầu vị minh chủ kia, như thế muốn đoạt lại ngọc hồn đàng hung hiểm lớn hơn. Thế nhưng là, yên tâm, ta tâm lý nắm chắc. Lục Luyện Tiêu cười nói, hai năm trước, ta liền có thể lấy lực lượng một người đánh tan bao quát Bắc Trần, kháng lực hai đại thánh giả ở bên trong bảy đại hư cảnh, huống chi hiện tại.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 có lẽ tồn tại nguy hiểm nhưng tuyệt đối không có hắn trong tưởng tượng cao như vậy. Vừa nghĩ đến đây, hắn nhanh chóng đem sinh sinh tạo hóa đan an vào, điều trị bắt nguồn từ thân thương thế. Thời gian lưu chuyển, trôi qua rất nhanh ba giờ. Tôn giả, yêu thánh so với hư cảnh, thánh giả, năng lực phản ứng nhỏ bé. Nếu như bọn hắn kiệt lực cẩn tảng, dù là trang bị có thần giám hệ thống vệ tinh đều chưa chắc có thể ngay lập tức phát giác. Lục luyện tiêu đứng tại hồn nguyên tông ngoài sân môn, lặng lặng đem tự thân dung nhập đại địa quá chính lúc, bên hai đột nhiên truyền đến lưu phong thanh âm, tông chủ, bọn hắn ngay tại tốc độ cao nhất hướng hồn nguyên tông tiến đến.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 mọi nhỉ tổ ba đại tôn giả mang theo bốn tôn yêu thánh cuốn lên ngập trời ma diễm cuồn cuộn mà tới cứ việc thanh thế không giống đỉnh phong thánh giả cuốn lên phương viên mười mấy cây số thiên địa chi thế to lớn có thể từ trên người bọn họ phát ra khí tức khủng bố lại ẩn chứa khiến người hít thở không thông áp bách huấn nguyên tông một chút yếu kém đệ tử trực tiếp cảm giác được lực buồn nôn, liền ngay cả thể nội huyết dịch vận chuyển đều trở nên chậm chạm tiến một bước diễn sinh ra rất nhiều mặt trái dấu hiệu đây là huấn nguyên tông sớm sơ tán võ sư trở xuống đệ tử nguyên nhân nếu không vẹn vẹn những tôn giả này tới gần Trên người bọn họ toàn diện buộc phát huyết sát khí tức là đủ cho Hỗn Nguyên Tông mang đến tương vong. Nghĩ không ra Thiên Đạo Kiếm Tông thế mà lừa gạt người trong cả thiên hạ. Vội vàng từ dạ xoa thần miếu chạy tới miếu chủ Mony tổ ngữ khí có chút kinh hỉ, vương đạo đỉnh thực lực so với nghe đồn trên lệch rất xa. Lục Luyện Tiêu 89 phần 10 cũng là như thế. Thiên Đạo Kiếm Tông như vậy phô trương thanh thế, đoán chừng cùng Lục Luyện Tiêu có quan hệ. Lục Luyện Tiêu cần người còn mạnh mẽ hơn khí lấy duy trì tu thần nhất đạo tu luyện, thậm chí những năm gần đây theo chúng ta đối tu thần nhất đạo nghiên cứu, Lục Luyện Tiêu trên thân 89 phần 10 tồn tại một kiện có thể vượt khoảng cách sinh ra tinh thần cộng minh trí bảo, cho nên hắn cho mình tạo nên một cái cường đại hình tượng, lấy bảo đảm mình ca khúc tại những cái kia trong nước nhỏ không sẽ gặp phải phong sát, gạt trong mắt đồng dạng lóe ra cơ trí quan mang. Không sai, chúng ta lần này mục đích chính là nhìn xem có thể hay không đem lục luyện tiêu trên thân món kia trí bảo đem tới tay, lại không tốt, cũng phải đem trên người hắn có quan hệ với tu thần nhất đạo huyền bí hoàn toàn khai quật ra. Món nhỉ tô nói, ánh mắt trực tiếp rơi xuống huấn nguyên tông môn miệng đạo thân ảnh kia, lục luyện tiêu đã đến. Mặc dù hắn đồng dạng khả năng phô trương thanh thế có thể cẩn thận vi thượng, ngươi ta đồng thời xuất thủ, toàn lực xuất thủ, một kích đem lục luyện tiêu trọng thương, không cho hắn bất kỳ phản kháng dây rủ cơ hội. tốt, gã trầm giọng đồng ý. ba đại tôn giả thân hình lập tức kỳ biến, trực tiếp từ phổ thông trạng thái biến thành cao 3-4 mét, có yêu thú đặc thù giống như thần hóa trạng thái. địch nhân nhỏ yếu không giả, có thể đây cũng không có nghĩa là bọn hắn sẽ không đem hết toàn lực. tất cả mọi người trực tiếp tế ra đối tự thân tiêu hao rất nhiều thần hóa trạng thái, gắng đạt tới một trận chiến bại định. giết, ba đại tôn giả điên cuồng gia tốc cùng Hỗn Nguyên Tông Sơn môn khẩu chỗ lặng lặng chờ Lục Luyện Tiêu, cùng phía sau hắn lăng không mà lên, cuốn lên thiên địa chi thế vương đạo đỉnh, hứa thề ăn, vạn vật sinh đám người càng ngày càng gần. Mười cây số, chín cây số, sáu cây số, ba cây số. Ngay tại song phương tới gần chỉ còn không đủ một cây số, đồng thời, sẽ tại 3-4 giây nội vượt qua đoạn này khoảng cách lúc, ở vào Hỗn Nguyên Tông Sơn môn khẩu, đem mình cả người triệt để dung nhập Hỗn Nguyên Tông vùng non sông này bên trong lục luyện tiêu động. Theo thân hình hắn tiến về phía trước một bước. Địa chấn. Phương viên mười mấy cây số đại địa chấn động vang minh liên phảng phất có cái gì kinh khủng cự thú ngay tại sâu trong lòng đất dây rủ lấy sắp phá đất mà lên địa chấn mang theo vạn vật sinh hứa thế an phóng tới đủ hệ giả vương đạo đỉnh nao nào. hôn nguyên tông sơn môn lúc này phát sinh chấn mà tại loại chấn động này truyền đến thời khắc nhìn trong chọc vào lục luyện tiêu muốn một kích đem hắn phế bỏ bắt sống ép hỏi ra trên người hắn tất cả bí mật dạ xoa thần miếu miếu chủ mõn Ít tổ phảng phất cảm thấy một loại trước nay chưa từng có kinh dị tại trong tầm mắt của hắn tựa hồ có vô số năng lực liên tục không ngừng từ mảnh này mười mấy cây số đại địa ở trong bị hấp dẫn tụ đến xuyên thấu qua lục luyện tiêu kia không bưng đứng, chân đạp đại địa hai chân, rót vào trong toàn thân hắn. Mà loại chấn động này chính là loại kia khủng bố năng lực vận chuyển lúc đưa tới động tĩnh. Loại cảm giác này, nhường hắn có loại mười mấy năm trước trực diện thái huyền đế quốc vị kia đế chủ thảo giác, mà vị kia đế chủ lục địa chân tiên, món hỷ tô sắc mặt đại biến, cường vương đạo đỉnh đúng là cái hàng lưỡng, có thể lục luyện tiêu so trong truyền thuyết càng mạnh. Nhưng vào lúc này lục luyện tiêu cất bước hướng về phía trước, hắn thậm chí không có rút kiếm, cũng không có pha không mà lên cứ như vậy nhanh chân hướng về phía trước, đường giữa song phương khoảng cách chỉ có hai ba trăm mét lũ. cứ như vậy thường thường không có gì lạ, đấm ra một quyền. tại hắn đấm ra một quyền đi sát na, đại địa điên cuồng gào thét. lấy hắn đặt chân làm trung tâm phương viên mấy ngàn mét chi địa giống như có địa lòng xoay người ầm vang băng liệt, mười mấy đạo lớn nhỏ không đều khe hở bốn lượn giao thoa, xé rách đại địa, mang theo bọc lấy vô số mảnh đá bụi bậm hình thành bão cát trực trùng vân tiêu, cùng dạ xoa thần miếu miếu chủ món nhì tổ chính diện và chạm. giờ khắc này lục luyện tiêu đánh ra đến phảng phất không phải một quyền, mà là nghiền sập đại địa. Phương viên mười mấy cây số đại địa, sông núi, nham thạch, cây tối, toàn bộ lật đảo lại, ầm vang nện xuống. Mười mấy cây số đại địa nặng bao nhiêu? Dù là Độ dày vẹn vẹn chỉ lấy một cây số tính toán, trọng lượng vẫn vượt qua 2000 nữ tấn. Không phải 2000 tấn, là 2000 nữ tấn. Lục Luyện Tiêu mượn nhờ đại địa chi lực ra quyền, quyền kinh bên trong mang theo bao lấy trọng lượng không sánh bằng chân chính nhất lên 2000 nữ tấn thổ địa đi di sơn đảo hải, nhưng một phần vạn luôn có. Dù La một phần vạn, vẫn tương đương với 200 chiếc hàng không mậu hạm đập xuống giữa đầu. Cố lực lượng này không ai có thể ngăn cản. Thần hóa phía dưới nhìn qua giống như yêu ma mỏn nhỉ tộ ngay lập tức cầm ý điên cuồng gào thét trên thân tinh khí thần kích phát đến cực hạn, càng là giống như thi triển bí thuật gì hiện hóa ra một tôn khoảng trường cao 15 mét dạ xoa hư ảnh. Tôn này hư ảnh dơ cao lên trong tay tam xoa kích gào thét lớn hướng mặt đất gào thét mà lên vòi rồng anh kích mà đi, có thể cả hai khoảng trường đụng chạm sát na băng liệt nửa giây cũng chưa tới Dạ xoa hư ảnh ầm vang sủ đổ. Lục luyện tiêu quyền kinh phảng phất một đầu từ đại địa ở trong thoát khốn thăng thiên của long lấy thế tuổi khô lạp hủ tương dã xin hư ảnh xoắn ắt. Lại dư thế không giảm vành lên mọ nhĩ tổ thân thể. Lục địa Chân Tiên. Mọ nhĩ tổ phát ra một trận tuyệt vọng la hét. Lục địa Chân Tiên. Hay là một cái sớm liền biết được bọn hắn đến, xúc thế ba giờ lục địa Chân Tiên. Dạng này một kích, đừng nói hắn một cái đỉnh phong tôn giả, coi như ban thần đích thân đến, sự trí không kịp để phòng xuống cũng sẽ tại chỗ nuốt hận. Ầm ầm. Ma diễm nổ tan. Mọ nhĩ tổ tôn kia cao ba bốn mét thần hóa thân thể tại chỗ bị xoắn thành chôn vấn, một vòng mắt chẩn có thể thấy khí lãng nổ tan tứ phương. Xoắn nát mọ nhĩ tổ thân thể. Đầu này phảng phất từ đại địa trong lao tù thoát khốn mà ra cuồng lòng càng là trực trùng Vân Tiêu, thăng lên cao mấy ngàn thước không, cao mấy ngàn thước bầu trời phía trên phảng phất dẫn bạo vô số viên đạn tháo, mấy cây số phạm vi bên trong tầng mây, đại khí bị toàn bộ đánh nát, hình thành gần như chân không giống như hình tròn khu vực. Loại kia kinh khủng động tĩnh, kịch liệt năng lực phản ứng, xé rách tầng mây hạo đạm chi lực, không biết kinh động không ít người. Lại không biết có bao nhiêu kiểm trắc lấy phiến khu vực này dụng cụ tinh vi tại thời khắc này phá trận. Miếu, Miếu chủ. Đinh Hai nhấc góc đại khí hành minh bên trong, đang muốn cùng Vương đạo đỉnh Hứa Thi An, Vạn vật Sinh đám người giao thủ dạ xoa thần miếu đại tế ti đủ hệ dạng, ngơ ngác nhìn mới vừa rồi còn ma diễm ngập trời, giờ phút này lại bị xoắn thành trôn phấn. Hải Cốt không còn dạ xoa thần miếu, miếu chủ mò nhì tổ chỗ tại hư không, Tư Duy Cơ hồ ngưng trệ. Chuyện gì xảy ra? Ta là ai? Ta ở đâu? Cũng may, lúc này ngược lại là không có người thừa cơ lén lén. Bởi vì không chỉ là hắn, Vương Đạo Đình, Hứa Thi An, Vạn vật Sinh ba người không sai biệt lắm cũng là loại trạng thái này. Nhất là Vương Đạo Đình, hắn biết lục luyện tiêu rất mạnh, hai năm trước liền đã áp đảo đỉnh phong thánh giả phía trên, hiện tại, sợ là có tiếp cận lục địa chân tiên cấp lực lượng. nhưng tiếp cận lục địa chân tiên cấp lực lượng là một chuyện, dưới mắt chân chính thể hiện ra lục địa chân tiên lực lượng lại là một chuyện khác. như thế quân bạo hạo đảng, đủ để tuổi khô lạc hữu giống như miệu sắt từng tôn cái một ích, hoàn toàn nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phạm chủ bên ngoài. giờ khắc này hắn hoàng hốt nhìn thấy huân nguyên tông khai sơn tổ sư huân nguyên tử hàng thế, đồng dạng hoàng hốt coi là huân nguyên tông khai sơn tổ sư hàng thế, còn có vạn vật sinh hứa thế an cùng huân nguyên tông sơn môn. Sa sa quan chiến chắc nhất thiếu, Hứa Tinh, Thượng quan kiếm tâm, thành tựu thần cảnh Hứa thần đáng người. Bọn hắn nhìn xem kia phiến trực tiếp bị xỏ xuyên thiên không, kia bị hết thảy xé rách tầng mây, từng cái đầu góc trống rỗng. Ngay cả vương đạo đình vị này sống hơn 100 tuổi thánh giả cấp thái thượng trưởng lão đều cảm thấy loại lực lượng này xa xa nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phạm chủ, chớ nói chi là những này đại bộ phận tuổi tác không đến 40 tuổi đệ tử trẻ tuổi. Thần thoại. Thượng quan kiếm tâm nhìn lên bầu trời, phản phất đánh mất năng lực suy tính tự lẩm bẩm. Giờ khắc này hình tượng trong mắt bọn hắn, còn như thần thoại giáng lâm. Bó nhỉ tổ cách đó không xa, cùng hắn nhất đạo đến đây tập kích lục luyện tiêu gà. Dị. Hắn chỉ là bị đạo này quyển kình bên trong kinh khủng kình lực phá bên trong, trừ ống tay háo vỡ vụn bên ngoài cũng không có chịu ảnh hưởng. Nhưng trong lòng của hắn, hắn lại cảm giác được một cô át không chế trụ nổi hàn ý không ngừng dâng lên, trong miệng càng là run rẩy mất không chế. Ngọa, ngọa, ngoan. Không đợi vị này gà rủ ạ thần miếu miếu chủ triệt để từ cảnh tượng chấn động này bên trong tỉnh táo lại, lục luyện tiêu dưới chân đại địa lại lần nữa luôn xuống, sụp đổ. Trên người hắn kim mang lấp lánh, phảng phất nhất đạo hường quang, đánh vỡ không khí. Cùng sau đó một khắc trực tiếp vận chuyển thất tinh truyền hồn thuật theo khoảng thời gian này đối thất tinh truyền hồn thuật không ngừng hoàn thiện lại thêm thể phách cường độ trưởng thành đến sánh ngang yêu thánh cấp độ hắn đã có thể nhẹ nhõn gánh chịu thất tinh truyền hồn thuật phụ tải tại thất tinh truyền hồn thuật tăng phúc xuống hắn thể nội khí huyết phảng phất hình thành huyết diễm phá thể mà ra cháy hưng cực cao tới mấy mét loại uy thế này cho dù so với gạt vị tôn giả này cũng là không kém cỏi bao nhiêu nhưng cơ hội tại gạt bị cố này bộc phát khí huyết chi lực hấp dẫn lấy kìm phản ứng lúc lục luyện tiêu tiến vào siêu thời không trạng thái gấp đôi siêu thời không trạng thái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 Làm sao có thể đàn sinh ra loại này đáng sợ tồn tại? Chương 414, đánh tan. Không được. Mắt thấy Lục Luyện Tiêu như là cỗ sao trổi rớt tới, Gạt một tiếng gầm nhẹ, gạt rủ ạ thần hóa trạng thái dưới hắn cánh chim kích động, lấy tốc độ nhanh nhất hướng cuối chân trời bay đi. Nương theo lấy trên thân bí pháp thi triển, ma diễm hùng hực, hắn cũng là theo sát lấy đánh vỡ bức tường âm thanh, tại oanh minh trùng quyển lên khí lưu, điên cuồng chạy trốn. Trốn được sao? Lục Luyện Tiêu trong mắt tinh quang lóe lên. Siêu thời không chẳng thái. 3 lần. Ầm ầm. Sau một khắc, Lục luyện Tiêu gào thét trung quyền lên âm bạo trực tiếp bị hắn bỏ lại đằng sau, hắn lấy gần như 600 mét mỗi giây vận tốc trong chốc lát trùng sắt đến gã giật sau lưng. Làm sao có thể? Cảm thụ được sau lưng khí tức kinh khủng, gã trên mặt biểu lộ ngưng kết. Gã dù ả trong thần miếu tôn giả tốc độ tại Hắc Thiết Liên Bang bên trong có thể xưng thứ nhất, trừ Đế Thích Thiên Minh chủ bên ngoài, bình thường bản thần đều đuổi không kịp thân hình của hắn. Nhưng bây giờ hắn thế mà bị đuổi kịp rồi. Keng! Gánh vác trường kiếm ra khỏi vỏ, cung cấp tốc chấn động. Vô tận chi kiếm, ngươi đến cùng là quái vật gì? Gạn tôn giả trong miệng phát ra tuyệt vọng la hét. Trả lời hắn, là vô tận chi kiếm không gì không phá chém xuống kiếm quang. Hai năm qua, lục luyện tiêu vô luận là đối siêu thời không trạng thái, hay là đối vô tận chi kiếm đào móc đều đã đạt tới đỉnh phong cực hạn. Nhất là hắn chỗ hiển hóa ra ngoài tiên quốc, cũng không phải là vương đạo đỉnh hóa thân lô đen vật mèo, xé rách chi lực, mà là gia tốc. Tiên quốc bên trong, hắn có thể gia tốc công kích của hắn. Loại này đặc tính, không chỉ nhường hắn có thể ổn định ba lần siêu thời không trạng thái cân bằng, vô tận chi kiếm chấn động tần suất cũng là kéo lên tần cao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 không tại một trận thê lương trong tiếng gào thét lục luyện tiêu thân hình gần như theo sát lấy hắn nửa khúc trên thân thể trả đạp mà xuống ầm ầm phương biên mấy chục mét đại địa ầm vang lún xuống bùn đất còn như một loại nước vỡ từng vòng từng vòng dập dờn hướng bốn phương tản hướng lại bị ném đi bắn tung toé hướng phương xa một dưới chân vị này trước đây không lâu vừa mới đả thương vương đạo đỉnh gạ dù ạ thần miếu miếu chủ chết không thể chết lại lừa đảo nơi xa tận mắt nhìn thấy lấy thế tuổi khô lạc hủ bánh sắt gạ mõ nĩ tổ hai đại tôn giả đủ hệ giả phát ra một trận thê lương bên trong mang theo một tia ủy khuất la hét Lừa đảo. Lừa đảo. Hết thẻ đều là lừa đảo. Vương Đạo Đình lừa đảo, ngụy Trang mình thập phần cương đại. Mà lục lượt tiêu, đồng dạng gạt người, đem mình ngụy Trang yếu đối như vậy. Thiên đạo kiếm tông một môn trên dưới, tất cả đều là lừa đảo. Đông diệu thần châu người. Sáo lộ nhiều lắm. Trốn. Trốn. Ta muốn về Hát Sa Châu, ta muốn trốn về Hát Sa Châu. Đù hệ ra một tiếng kêu hô, lại không lo được Vương Đạo Đình, hứa thề an, vạn vật sinh đắng người, quay người, lấy tốc độ nhanh nhất hướng Hát Sa Châu phương hướng bỏ chạy, muốn đi. Vương Đạo Đình ngay lập tức từ lục luyện tiêu thể hiện ra cường đại trong rung động tỉnh táo lại. Ta Hôn Nguyên Tông, há lại ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương. Bầu trời phía trên kia tựa như như lỗ đen địa thượng tiên quốc kiệt lực tàn quét, lôi kéo, trói buộc đủ hệ dạng thân thể. Cứ việc vô pháp đem hắn triệt để cuốn vào lỗ đen tiên quốc bên trong xé thành phân vụ, nhưng lại làm cho hắn cơ hồ khó mà động đậy. Còn lại tứ đại yêu thánh đồng dạng hoảng sợ suy nghĩ phải thoát đi, nhưng vạn vật sinh, hứa thề an hai người lại là phản ứng cực nhanh, ngay lập tức đem hắn dây dưa kéo lại. Không chỉ đám bọn hắn, Hôn Nguyên Tông bên trong. Từng tôn thần cảnh lúc này cũng là từ cái này, thần thoại hàng thế giống như hình tượng bên trong giật mình tỉnh lại. Không cần hứa thề an hạ lệnh, trong 2 năm đã tích lũy 22 tôn thần cảnh Hỗn Nguyên tông bên trong, buôn tập ra 16 thân ảnh, cũng tự phát tính tạo thành Hỗn Nguyên kiếm trận, thẳng hướng còn lại 2 vị yêu thánh dây dưa mà đi. Yêu thánh chiến lược so với hư cảnh đến rõ ràng yếu hơn một bậc. Tại toàn bộ đều là tân tấn tình hôn giới, hư cảnh đối đầu yêu thánh hoàn toàn có thể làm được lấy 1 địch 2. 16 vị thần cảnh, có lẽ chống lại không được 2 tôn yêu thánh, nhưng dựa vào Hỗn Nguyên kiếm trận vẹn vẹn là dây dưa kéo lại bọn hắn một phen lại không đáng kể, mà chỉ cần dây dưa chỉ trong lát, hưu lôi đỉnh đánh giết gã rủ ạ thần miếu miếu chủ gã lục luyện tiêu xài bước thân hình bay vút bên trong ngang nhiên hướng đủ hệ dạ đánh tới người tôn giả này giao cho ta, người đi thu thập kia hai cái yêu thánh, người chưa đến thanh âm tới trước tận mắt nhìn thấy lục luyện tiêu không gì sánh kịp cường đại về sau vương đạo đỉnh không có chút gì do dự, quay người bay vút, hướng phía bị thượng quan kiếm tâm hứa tinh đấm người dây dưa kéo lại hai đại yêu thánh đánh giết mà đi lục tông chủ thủ hạ lưu tình mặc dù không có vương đạo đình truy kích, có thể phi nước đại bên trong đỗ đức lợi trong lòng ý sợ hãi lại chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. hắn ngay lập tức la hét, oan gian nên giải không nên kết, chúng ta cũng là bị người che đậy lúc này mới sẽ đối huấn nguyên tông hạ thủ. còn xin lục tông chủ dơ cao đánh cái đối ta mở một mặt lưới. chúng ta dã xoa thần miếu từ nay về sau nguyện lấy thiên đạo kiếm tông như thiên lôi sai đâu đánh đó, cũng nguyện trở thành thiên đạo kiếm tông nhập chủ hắc sa châu người dẫn đường. trợ ngài nhất thống hắc sa châu. đáp lại hắn, la lục luyện tiêu đột nhiên trèo thăng lên tốc độ. ầm ầm, âm bạo xé rách hư không. Lục Luyện Tiêu thân hình nháy mắt trùng sát đến Đồ Đức Lợi sau lưng, tiên quốc hư ảnh bắn ra mà hạ. Nương theo lấy, còn có hắn kia xuyên thủng hư không đâm ra một kiếm. Kiếm chưa đến, có thể ẩn chứa tại kiếm cương ở trong lạnh leo hàn ý, cùng dung mình giống như sợ hãi, nhường vị này giả xoa thần miếu đại tế thị giận mà phát cuồng. Lục Luyện Tiêu, giết ta. Ngươi cũng muốn trả giá đắt. Giao thiết bên trong, thân hình của hắn đột nhiên xoay chuyển, phảng phất ác ma giống như thần hóa trên thân thể, càng là ma diễm trụ thiên, hiển hóa ra một trận cao mười mấy mét hư ảnh, giơ cao tam xoa kích, nhắm ngay Lục Luyện Tiêu ám sát mà đi lực lượng cuồng bạo quan trú, cái này một kích tựa hồ hóa thành một đầu hắc sắc cự long, chính muốn đem truy sát mà đến lục luyện tiêu triệt để thôn phệ. Nhưng ngay tại một kích này sắp đánh chúng lục luyện tiêu thân thể lúc, hắn đâm giết ra ngoài kiếm quang phảng phất vượt qua hư không. Đúng vậy, vượt qua hư không. Đạo kiếm quang này tựa hồ đột nhiên cũng nhanh một đoạn, không nhìn không gian ngăn cách, trước một bước anh chúng đủ hệ dạng thần hóa thân thể đầu lâu bên trên. Không được, đủ hệ dạng đột nhiên trợn to mắt, kiệt lực nghiêng đi đầu lâu. Suy, kiếm khí xuyên qua, một kiếm này vẫn đem hắn gần một phần ba cái đầu sọ trực tiếp xé nát. Bị này trọng thương, hắn kia trường kích đâm ra một kích tự nhiên chịu ảnh hưởng, Lục Luyện Tiêu thân hình gián đạo này từ thuần túy lực lượng biến thành hắc long, tiến thẳng một mạch, vô tận chi kiếm lấy thế tối khô lạp hủ xé rách hắn thần hóa thân thể hiện hiện ra hư ảnh. Sau một khắc, kiếm quang lại xuất hiện, cũng tại địa thượng tiên quốc công kích ra tốc đặc tính xuống, xuyên qua hư không, lấy gần như vi phạm vật lý quy luật phương thức, hướng đủ Hệ giả thân thể chém tới. Đủ Hệ giả thân hình chấp ngoẵng, nhưng tại hắn tránh đi đạo kiếm quang này sát na, Lục Luyện Tiêu vô tận chi kiếm đã chạm đến trước người. Cùng chết đi. Đu Hệ Dạ phát ra không cam lòng phẫn nộ gào thét. Không tránh không né, trong tay trưởng kích hướng ngay Lục Luyện Tiêu thân thể đâm tới. Ngọc thạch câu phần. hắn muốn ngọc thạch câu phần. Trên người, nhưng vào lúc này, Lục Luyện Tiêu đột nhiên rít lên một tiếng, "Là ngươi!" Tại ngươi chữ phun ra ngoài sát na, đúng hệ dạ hoàng hốt phát rắc được nhất đạo thuần túy từ máy móc sóng ngưng tụ mà thành xung kích xuyên qua giữa hai bên giờ phút này không qua khoảng cách mấy chục mét, vành chúng thân thể của hắn. Cố lực lượng này vô pháp mang cho hắn quá lớn thương hại, nhưng lại nhường hắn khí huyết vận chuyển hơi chậm lại. Cứ như vậy chỉ chốc lát đình trệ, Lục Luyện Tiêu thân hình đã dán hắn ám sát mà tới tam soát cấp qua hắn thần hóa thân thể, vốn là mất đi một bộ phận đầu lâu trực tiếp bị kiếm quang cuốn đi, mang theo vẫn còn biểu tình giữ tợn bay lên hư không. Ngập trời ma diễm, cấp tốc giật tắt. Đù hệ giả mất đi đầu lâu thần hóa thân thể cũng là thuận quán tính, rơi rơi xuống đất, lan lộn vài vòng, không có âm thanh. Giả dù ạ thần miếu, giả xoa thần miếu ba đại tôn giả, không còn một ngống, toàn bộ bỏ mình. Làm xong những này, Lục Luyện Tiêu liếc mắt nhìn trên tay bội kiếm. Thanh kiếm này là những năm gần đây hắn cố ý tìm người chế tạo, mặc dù so với bình thường bộ kiếm đến mạnh lên một đoạn, nhưng trên thực tế, công nghệ vẫn không quá quan.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 Đương Phát Giác được Lục Luyện Tiêu muốn lưu hắn một mạng lúc, vị kia Toàn thân lấm máu yêu thánh cấp tốc thu hồi mình thần hóa trạng thái, một bên kịch liệt thở dốc, một la lớn, ta đầu hàng, chỉ cần Lục Tông Chủ có thể cho ta một con đường sống, ta nguyện gia nhập Thiên Đạo Kiếm Tông, từ nay về sau lấy Thiên Đạo Kiếm Tông mệnh lệnh như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ngươi đi hiệp trợ Thái Thượng trưởng lão. Lục Luyện Tiêu đối Hứa Thế An nói một tiếng, vâng, Hứa Thế An đồng ý, trong giọng nói lại có một chút cung kính. Lục Luyện Tiêu nhìn xem quay người rời đi Hứa Thế An một chút, hắn không nghe lầm, nữ khí của hắn sắc thực mang theo một chút cung kính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 Hắn cũng đánh lấy từ những này yêu thánh trong tay ép hỏi ra Ngọc Hồn đẳng hạ lạc ý nghĩ. Hiện tại ngươi càng thêm không có cớ kẻ mặc cả tư cách, dẫn đường. Chương 415, sống chung hòa bình. Tạo Thế Hội. Nhiều truyền thông phòng họp. Phương Càn, Từ Hạ, An Kỳ, Lý Thiên Tường, Lý Bình đám người toàn bộ đến đủ, từng cái thần sắc tràn ngập nghiêm trọng. Lúc này, một cái bóng mờ bắn ra mà ra, rất nhanh ngưng tụ thành Tạo Thế Hội hai hội trưởng Cố trưởng Thiên hình tượng. Hắn tựa hồ vừa mới kết thúc một hồi bận rộn, trong thần sắc có chút ngưng trọng, chuyện gì? Cần tổ chức trận này hội nghị khẩn cấp. Nói xong, hắn lập tức bổ sung một câu lúc này là gạ rủ ạ thần miếu dạ xoa thần miếu tập kích huân nguyên tông thời gian chẳng lẽ bên kia có biến cố gì vâng phương càn nghiêm nghị đáp lại đồng thời đem một phần số liệu đem ra gạ rủ ạ thần miếu dạ xoa thần miếu bị ngọc hồn đẳng lợi ích che đôi mắt từ gạ rủ ạ thần miếu miếu chủ gạt dẫn đội cùng dạ xoa thần miếu đại tế ti đủ hệ giả hai người đem hai vị yêu thánh tại 7 giờ trước tập kích huân nguyên tông một trận chiến này huân nguyên tông cơ hồ không có ra dáng chống cự liền bị đoạt đi ngọc hồn đẳng cố trường thiên nghe nhẹ gật đầu tiếp tục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 Lục Luyện Tiêu từ Cựu Châu Cộng Hòa Quốc trở về trên đường liền biết được Hôn Nguyên Tông bị tập kích một chuyện, hắn lấy tốc độ nhanh nhất đuổi tới Hôn Nguyên Tông, cũng tại sau mấy tiếng cùng Tham Lam trên người hắn tu thần nhất đạo huyền bí gạ dù ạ thần miếu, giả xoa thần miếu tôn giả bộ phát đại chiến, có thể kết quả. Cố Trường Thiên ánh mắt cũng là rơi xuống hắn phát ra bức tranh này bên trên. Nhìn thấy đồ lên hiện ra số liệu, Cố Trường Thiên đầu tiên là khẽ giật mình, ngay sau đó là nghi hoặc, chỉ chốc lát, hắn tựa hồ xác nhận Phương Cảnh Tuyệt sẽ không trong vấn đề này cùng hắn nói đùa bình thường, trong mắt không khỏi lộ ra một tia khó có thể tin, nguy hiểm đẳng cấp 19 cấp.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 Trầm mặt, lại điểm một cái màn hình, phía trên bắn ra một cái tân số liệu. Đây là lục luyện tiêu tốc độ giám sát giá trị, trận đại chiến này bên trong, hắn nhất đại bạo phát tốc độ vì 629 mét mỗi giây, tiếp tục 3 điểm 4 giây, mà chiến đấu tổng thời gian 21 giây 6, vận tốc trung bình vì 462 mỗi giây. 629 mét mỗi giây. Cố trường tiên nhịn không được thông suốt đứng dậy, cái này sao có thể? Ta cũng rất khó có thể tin, có thể ta nhiều phương diện nghiệm chứng qua, chính là số này chứ Phương cần nói, cười khổ một tiếng, cao nhất tốc độ 629 mét mỗi giây A hiện tại tạo thế hội còn có biện pháp hạn chế được lục luyện tiêu nói xong hắn nhìn xem cô trường thiên dù là đế chủ thân tự xuất thủ hắn làm sao hội nhanh như vậy phụ trách cửu châu cộng hòa quốc an kỳ ngữ khí hơi khô chát chát số liệu trên màn ảnh nhường người khó có thể tin sau khi càng làm cho nàng có một tia sợ hãi loại tốc độ này mang ý nghĩa một khi nàng bị lục luyện tiêu để mắt tới ngay cả cơ hội đào tẩu đều không có đối phương giết nàng như giết một con gà ta không biết phương cản cũng có chút mở miệng ta tra trăm năm qua chỗ có số liệu Tốc độ nhanh nhất là Thần Thánh Giáo Quốc một tôn tên đó ngẩn bán thần, hắn dây tốc độ nghe nói vượt qua 2 lần vận tốc âm thanh, tức 680 m giây, bất quá vị này bán thần chết tại trăm năm trước trận đại chiến kia bên trong. Nói, hắn còn bổ sung một tiếng, gần trăm năm bên trong, tốc độ đạt tới 2 lần vận tốc âm thanh bán thần, một cái đều không có, tới gần 2 lần vận tốc âm thanh bán thần chỉ có 2 cái, một cái là Thần Thánh Giáo Quốc đại kỵ sĩ trưởng Gaberien, một cái khác là Hàn Châu chúa tể, Lôi đỉnh Thần vương chủ Quang cụ thể chỉ số chúng ta không có nắm giữ. Về phân lục địa chân tiên. Bọn hắn am hiểu trạm thông truyền vận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 cùng kém một bậc lang đồ đẳng liên bang quốc, thiên triều quốc, gải a quốc, hoàng kim đế quốc, xích tinh quốc các quốc gia, đều từ nước ngoài nhập khẩu một bộ tiên tiến hệ thống theo dõi, dùng cho thời khắc giám sát toàn cầu cường độ cao năng lực phản ứng. Khác nhau chính là những cái kia đỉnh tiêm đại quốc có thể làm được toàn bộ ngày toàn thời điểm giám sát, một chút quốc gia lại chỉ có thể tại đặc biệt thời gian nhìn chằm chằm đặc biệt vị trí thôi. Gạt tôn giả, Đuệ hệ giả tôn giả tập kích Hỗn Nguyên tông lúc, một phần phần tình báo liền đã bày ở những này đỉnh tiêm đại quốc người lãnh đạo trên bàn công tác. Tất cả mọi người đang đợi lục luyện tiêu phản ứng nhất là đương những người này tiến một bước nghiên cứu phát hiện, vương đạo đình trên thực tế cũng không có trong dự liệu cường đại như vậy lúc, những cái kia các cao tầng đều trở nên có chút dục dịch ngóc đầu dậy, trong đầu cũng là diễn sinh ra một cái ý nghĩ, vương đạo đình là đang hư trương thanh thế, kia lục luyện tiêu đâu, dưới loại tình huống này, lục luyện tiêu đến nơi huân nguyên tông lúc, toàn cầu có vượt qua 30 thế lực quốc gia, dùng các loại phương thức đem ánh mắt chăm chú vào huân nguyên tông, chằm chằm trên người lục luyện tiêu, lục luyện tiêu cũng là minh bạch điểm này, cho nên hắn biết, không thể ẩn nhẫn, thế là hắn bỏ đi lại lắng đọng hai ba năm kế hoạch lại lần nữa đứng ở trước sân khấu Dung một quyền vỡ vụn toàn cầu tất cả đỉnh tiêm thế lực, đỉnh tiêm đại quốc những người kia trong đầu không nên có suy nghĩ sự thật chứng minh phương pháp này rất hữu hiệu đương lục luyện tiêu cao tới 42 vạn sức chiến đấu trị số bạo sau khi ra ngoài cựu châu cộng hòa quốc ngài tổng thống triệu tập phụ tá thương nghị hơn một giờ hơn một giờ về sau cựu châu cộng hòa quốc phát ngôn viên lấy đông minh một viên thân phận chiến lớn ra nghĩa chính luôn từ tiến hành bắt lên hắc thiết liên minh loại này đột nhiên tập kích là không đạo đức không điểm mấu chốt là chủ nghĩa khủng bố hành vi chúng ta hô hào hắc thiết liên minh đứng ra Nghiêm trị loại này ác liệt hành vi, nhường Gạ rủ Ạ Thần Miếu, giả Xoa Thần Miếu làm ra bằng dao, đồng thời, làm đồng minh bên trong một viên, nếu như Hạ quốc có cần, chúng ta cựu Châu Cộng Hòa, quốc giữ lại hiệp trợ Hạ quốc, vì đồng minh thành viên lấy lại công đạo quyền lợi. Tin tức này phát ra tới không lâu sau, Thái Huyền Đế quốc phát ngôn viên cũng là đứng dậy, kể từ đồng minh hiệp nghị ký tên, chúng ta song phương đã tương đương với một cái lợi ích thể cộng đồng, xâm phạm Hạ quốc lợi ích, chính là đối với chúng ta toàn bộ đồng minh khiêu khích, chúng ta ở đây khuyên nhủ Hắc Thiết Liên Minh như vậy sự tình nghiêm trị Gạ Dụ Ạ Thần Miếu cùng giả Xoa Thần Miếu Để tránh phá hư chúng ta đồng minh cùng hạt thiết liên minh ở giữa hợp tác cùng hữu nghị. Cùng lúc đó, hắn còn phái phái Thạch Thanh Điền vì sứ giả tiến về Hạ quốc cùng Phong Vông ngân đối thoại, Thương thảo cộng trị Tinh Châu, Bạch Điểu Châu một chuyện. Làm dẫn đầu đại ca Cửu Châu Cộng hòa quốc, Thái Huyền Đế quốc lên tiếng, đông minh quốc gia khác nhau nhao hưởng ứng. Trong lúc nhất thời, trên quốc tế rất nhiều quốc gia đối hạt thiết liên bang một trận dùng ngồi bút làm vũ khí. Mà thần thánh giáo quốc, Nhật Nguyệt Tinh Liên bang, thậm chí cả toàn bộ hạt thiết liên bang, lại ly kỳ trầm mặt xuống. Chương 416, tuyên cáo. Thần thánh giáo quốc kim bảo đại tế ti ăn chỗ cung điện lúc này vị này đại tế ti thay đổi chính trang vội vàng đi tới trong phòng tiếp khách khi thấy trong phòng khách vị tia giữ lại mái tóc dài màu vàng óng thân cao 2 mét mặc một thân tử kim sắc kỵ sĩ cương giáp nam tử trung nhiên lúc ngựa khí mang theo một chút cung kính đại kỵ sĩ trưởng các hạ ngài làm sao tới đại kỵ sĩ trưởng toàn bộ thần thánh giáo quốc có tư cách được xưng là đại kỵ sĩ trưởng người chỉ có một cái đó chính là thẩm phán kỵ sĩ chiến tranh kỵ sĩ tối cao lãnh tụ đồng dạng cũng là thần thánh giáo quốc tối cao bạo lực cơ cấu thủ lĩnh chỉ đối giáo hoàng một người phụ trách thế giới cường giả đỉnh cao bán thần gabriel anh người trước đây không lâu đến thăm qua hạ quốc ta muốn biết người đối hạ quốc thực tế trưởng khống giả lục luyện tiêu đánh giá giữa chúng ta phải chăng có hợp tác chí ít trong thời gian ngắn chung sống hòa bình khả năng đại kỵ sĩ trưởng gabriel thẳng thắn nói thời gian ngắn chung sống hòa bình anh rất nhanh nghĩ đến cái gì giáo quốc muốn đối cựu châu cộng hòa quốc thái huyền đế quốc độc thủ không nghĩ hạ quốc lúc này nhảy ra gây phiền toái hắn cấp tốc tiến vào trạng thái suy nghĩ ở giữa tổ chức lên ngôn ngữ thời gian ngắn chung sống hòa bình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 đợi đến Gabriel rời đi, hắn lập tức đối phía ngoài người hầu quát, phật đâu, Nhường hắn tới gặp ta, mắt khác, cha cho ta, cha rõ ràng Thiên Đạo Kiếm Tông vị Tông chủ kia trên thân đến tuột cùng chuyện gì xảy ra. mười phút đồng hồ không đến, hắn bên người, từ hắn một tay bồi dưỡng được đến, Phật đã vội vàng chạy tới, thần sắc nghiêm nghị bên trong mang theo một tia kinh hãi, Chủ Giáo Đại Nhân, gia đại sự, đến cùng chuyện gì xảy ra? ngay cả Gabriel đại kỵ sĩ trưởng đều kinh động, là Lục Luyện Tiêu, phật ngay lập tức đem kia phần hắn mới từ Tình Bảo Bộ môn được đến số liệu bắn ra đến.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 chỉ là không dám lấy thân mạo hiểm đi dò xét. Hiện tại xem ra, suy đoán của hắn quả nhiên không giả. Chỉ là, Lục Luyện Tiêu, lấy thế tối khô lạp hủ hành sát gạ dù ạ thần miếu, giả xoa thần miếu kẻ tập kích. Chẳng lẽ cái này hai đại thần miếu điều động chính là một đám yêu thánh? Không, gạ dù ạ thần miếu miếu chủ gạ, d... giả xoa thần miếu miếu chủ Monito, đại tế ti đủ hệ giả đều tại, ba đại tôn giả, lại không phải Lục Luyện Tiêu một hiệp chi địch. Căn cứ tình báo bộ môn phát hiện số lượng. Phất hít sâu một hơi, có chút khó có thể tin nổi. Lục luyện Tiêu sức chiến đấu đỉnh cao nhất trị giá là 42 vạn, bình quân mát trị số cũng tại 13 vạn trở lên. 42 vạn. Án nghe tới cái số này mẩn người, ngay sau đó, đột nhiên tiến lên khó có thể tin nói, ngươi nói cái gì? 42 vạn. Vâng, 42 vạn. Số bình quân theo cũng có 13 vạn. Phật nói đến điều này tựa hồ có chút may mắn, Lục luyện Tiêu, hắn là Lục Địa Chân Tiên. 42 vạn. Lục Địa Chân Tiên. Án nhìn chằm chằm vào phật cho ra số liệu, trong miệng vô ý thức tự lẩm bẩm, làm sao có thể? Làm sao có thể?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 Ta đem tự mình chạy tới Hắc Thiết Liên Minh đòi cái công đạo." Vạn vật Sinh, Vương Đạo Đình hai người đồng thời chấn động. "Thân phó Hắc Thiết Liên Minh, Luyện Tiêu, người đây là nói thật hay là chỉ là ngôn ngữ uy hiếp?" Vương Đạo Đình nhịn không được hỏi. Cường thế như vậy phát biểu, Hắc Thiết Liên Minh chỉ sợ chưa chắc sẽ khuất phục. Bằng không mà nói, trên quốc tế Hắc Thiết Liên Minh danh vọng tất nhiên bị đả kích. Vạn vật Sinh cũng là theo chân nói một tiếng. "Hạ Quốc cần phát ra thanh âm của mình, cần thu hoạch được cùng Nhật Nguyệt Tinh Liên Bang, Cựu Châu Cộng Hòa Quốc, Thần Thánh Giáo Quốc, Thái Huyền Đế Quốc, Hắc Thiết Liên Bang một dạng địa vị." liền nhất định phải thể hiện ra mình thực lực." Lục Luyện Tiêu nói, "Nếu như một tháng sau Hắc Thiết Liên Minh thật không muốn giao người, ta sẽ đi một chuyến Hắc Thiết Liên Minh." "Luyện Tiêu, thật trọng." Hắc Thiết Liên Minh trừ mình Chủ Đế Thích Thiên bên ngoài, còn có ba vị Phó Minh Chủ, phân chấn tứ phương, duy trì Hắc Thiết Liên Minh đối Hắc Xà Châu thống trị. Nếu ngươi thật cường thế như vậy tiến vào Hắc Thiết Liên Minh bên trong, cho dù Hắc Thiết Liên Minh không muốn cùng chúng ta Hạ Quốc, cùng Thiên Đạo Kiếm Tông là địch, vì giữ gìn Hắc Thiết Liên Minh lợi ích, bọn hắn cũng tất nhiên có chỗ biểu thị, đến lúc đó. Vương Đạo Đỉnh một mặt ngưng trọng khuyến bảo, "Thái thượng trưởng lão, không cần nhiều lời." Ta tâm ý đã quyết, ngươi cần làm chính là tin tưởng ta." Lục Luyện Tiêu bình tĩnh nói. "Ngươi?" Vương Đạo Đình nhìn xem Lục Luyện Tiêu, bất quá đối với hắn kia ánh mắt kiên định, lại thêm hắn trước đây không lâu vừa mới biểu hiện ra ngoài kia rõ ràng chính là Lục Địa Chân Tiên chiến lực, hắn trung quy là hít sâu một hơi, "Ta minh bạch. Đi tuyên bố thông cáo đi." Lục Luyện Tiêu nói một tiếng. "Vâng." Vạn Vật Sinh thận trọng nhẹ gật đầu. "Đợi một chút." Lục Luyện Tiêu tựa hồ nghĩ đến cái gì, đột nhiên hỏi lại một tiếng, "Trước mắt chúng ta Thiên Đạo Kiếm Tông có bao nhiêu thần cảnh đỉnh phong?" Bởi vì không ít thần cảnh đều là mượn không minh dịch mới lấy đột phá, thần cảnh đỉnh phong tỷ lệ không cao, gần 500 vị thần cảnh bên trong, đặt tới luyện thần chúng sinh cảnh chỉ có 39 người. 39 người? Cho ta cái này 39 người tài liệu cả kẽ. Vâng. Vạn Vật Sinh nhẹ gật đầu, rất nhanh làm theo đi. Mà lục luyện tiêu, thì là tập trung tinh thần nhận biết một chút thần bí tinh thể. Mấy ngày nay thời gian, tinh quang lại tăng thêm nhất đạo. Bảy đạo. Tích lũy tròn 10 đạo tinh quang, không phát ca tình huống dưới, nhiều nhất chỉ cần nửa tháng. Đến lúc đó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 cũng để bảo đảm song phương tránh xung đột không cần thiết, chúng ta khuyên nhủ Hắc Thiết Liên Minh không muốn bao che phần tử khủng bố, trong vòng một tháng, giao ra gạ rủ ạ thần miếu, giả xoa thần miếu tất cả mấu chốt nhân viên, nếu không, chúng ta hạ quốc. Thiên đạo kiếm tông tông chủ sẽ căn cứ thông hành tại toàn cầu tu luyện giới ngang nhau trả thù nguyên tắc, tiến về Hắc Thiết Liên Minh, lấy lại công đạo. Lần này cường ngạnh lời nói công bố, toàn thế giới một mảnh xôn xao. Tất cả phóng viên điên cuồng đem tin tức ghi chép, viết thành bài viết, phát huy đến bọn hắn phía sau ngành tương quan. Ma Thái Huyền Đế quốc, Xích quốc, Cửu Châu Cộng hòa quốc, Lang Đồ Đảng Liên bang quốc, Thiên Trụ quốc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 Tựa như rất nhiều người đều khó có thể tin, Nguyên bản lọt vào phong sát, theo lý thuyết còn muốn phí thời gian 10 năm 8 năm lục luyện tiêu thế mà chỉ cần 2 năm liền triệt để bước vào lục địa chân tiên lĩnh vực. Kia tín ngưỡng tu thần nhất đạo, thật cường đại như thế a? Tây Á nhịn không được nói. Rất cường đại. Thời gian 3 năm bên trong, tín ngưỡng tu thần nhất đạo đã tạo nên vượt qua 50 vị thần cảnh đỉnh phong, cũng nhường một chút tu vi khó tiến thêm nữa hư cảnh, yêu thánh, tiến thêm một bước, nhìn thấy đột phá hy vọng. Trương Chính Phong thận trọng nhẹ gật đầu, chúng ta tiếp xúc tín ngưỡng tu thần nhất đạo mới 3 năm, mà lục luyện tiêu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 tất cả năng giáo hảo hạ quốc tranh thủ thời gian đồng thời dốc hết toàn lực tại tu thần nhất đạo lên bộ công sức nếm thử tham khảo kinh nghiệm của hắn thực hiện đường rẽ vượt qua chính là biện pháp duy nhất mặc dù bọn hắn biết hy vọng xa vời nhưng vạn nhất thành công nữa nha dưới loại tình huống này đông diệu thần châu một chút tiểu quốc nguyên bản tồn tại mâu thuẫn xung đột toàn bộ biến mất tất cả quốc gia tựa hồ cũng tại đem trọng tâm hướng dưới giải trí chuyện gì không điên cũng không sống hoặc là giải trí đến chết hoặc là hàm ngư phi thần thần châu đồng minh trư quốc Hoặc là nói Đông Diệu Thần Châu rất nhiều quốc gia biến hóa lục luyện tiêu cũng không biết rõ tình hình. Giờ phút này hắn chính đang lật xem 39 vị đỉnh phong thần cảnh tư liệu. Thần cảnh, nhất là những cái kia dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, còn có thể tu luyện tới chúng sinh chi cảnh thần cảnh, cơ hội liền không ai xứng lên hành động bí mật. Bọn hắn trưởng thành con đường đều xây dựng ở người khác từng đống thi cốt hạ. Không biết có bao nhiêu người tại bọn hắn cạnh tranh trên đường cửa nát nhà tan. Nhất là một chút đỉnh phong thần cảnh, càng là tâm ngoan thủ lạn, cả nhà diệt tuyệt, chẳng thảo chứ căn thành vị bọn họ đối đãi địch nhân thông thường thao tác. So với những người này tới,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 Được đến hắn triệu kiến 20 vị thần cảnh đã nhao nhao đuổi tới Thiên đạo kiếp tông, từng cái đầy cõi lòng kích động. Vừa chiều, Lục Luyện Tiêu nhìn thấy 20 người. "Tông chủ, tham kiến tông chủ." Có thể nhận Ngung tông chủ triệu kiến, quả thật ta huyết đạo tam sinh hữu hạnh. Nhìn thấy Lục Luyện Tiêu hiện thân, 20 vị tại bọn hắn nơi đó có thể sưng một tay che trời giống như nhân vật nhao nhao hành lễ chào hỏi. Lục Luyện Tiêu nhìn xem 20 người, cũng không sóng tốn thời gian, thẳng thản, "Chuyện hôm nay, vô luận kết quả, bất kỳ người nào đều không được truyền ra ngoài, nếu để ta biết được có người đem chúng ta trò chuyện nội dung truyền ra ngoài,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 trở thành chấp kiếm giả mặc dù muốn tiếp thu lục luyện tiêu tiết chế nghe theo mệnh lệnh của hắn làm việc có thể đó cũng là dưới một người trên vạn người so với bọn hắn thần cảnh đỉnh phong thân phận đến cao đâu chỉ một đinh nửa điểm lại nói cho dù bọn hắn không trở thành chấp kiếm giả thiên đạo kiếm tông mệnh lệnh truyền đạt xuống tới bọn hắn liền dám cự tuyệt ta trong lúc nhất thời hai mươi vị thần cảnh đồng thời bang bang coi âm thanh hết lại chúng ta nguyện vì thiên đạo kiếm tông quên mình phục vụ tốt lục luyện tiêu nhẹ gần đầu đã như vậy tiếp xuống mười ngày các ngươi tiện tay điều chỉnh mình tinh khí thần ta sẽ căn cứ tinh thần của bọn hắn tình trạng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 Thần bí tinh thể bên trong năng lực nên đón một vòng tăng trưởng, vẹn vẹn 6 ngày, hắn chứa đựng tinh quang số lượng đã đạt tới 10 đạo. U Minh Chi môn quặn mò. Vì để tránh cho ngoại hình thuộc tính đến nơi 100 giai lúc khả năng dẫn phát không cách nào khống chế dị biến, Lục Luyện Tiêu cố ý đến đến khu này quặn mò chỗ sâu. Vương Thừa Tiên, chi ngự kiếm chờ vượt qua 20 tôn thần cảnh, cùng Vạn thiên Lân, Tô Ngọc trầm hai đại hư cảnh thủ vệ U Minh Chi môn quặn mò bên ngoài, để tránh có người quấy rầy đến hắn trạng thái tu luyện. Làm tốt những này chuẩn bị về sau, Lục Luyện Tiêu tinh thần tập trung ở đã đến 90 giai ngoại hình thuộc tính bên trên chứa đựng xuống tới 10 đạo tinh quang không chút do dự đầu nhập trong đó. Oang oang, 10 đạo tinh quang biến thành năng lực phảng phất đánh xuyên một loại nào đó giàn buộc, đột nhiên, hắn cảm giác cả người hắn từ bên trong ra ngoài bắt đầu phát sinh biến hóa. Điều chỉnh, liền như năm đó hắn lần thứ nhất gia tăng ngoại hình thuộc tính đồng dạng, cả người hắn đang lấy tốc độ cực nhanh tiến hành điều chỉnh. Tại loại này trong quá trình điều chỉnh, hắn võ học hệ thống nhanh chóng tiến hành chủ tính chung. Dựa vào âm vực cường hóa, sánh nang yêu thánh cường đại thể phách. Tu hành Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh Điển từng bước một đến nơi thánh giả chi cảnh địa thượng tiên quốc. Phục dụng tiên tâm bổ để tại trạng thái đặc thù xuống lĩnh nội được Siêu thời không trạng thái. Cùng ngượng nhờ Âm vực, Âm chuẩn mới có thể thuận lợi thi triển vô tận chi kiếm. Tại loại này chu tính trung xuống, nhập thân đối Âm vực, Âm chuẩn tích hứng năng lực càng mạnh, đem có thể tiếp nhận cấp độ càng sâu cường hóa, liên đối lấy Siêu thời không trạng thái cũng là có tiến vào bốn lần trạng thái khả năng. Hôn Nguyên Thái Khư Thánh điện tu luyện được địa thượng tiên quốc cũng là tiến thêm một bước, tại không có đột phá đến tầng thứ 5 tình huống dưới, độ trạng lấy chân thực tồn tại. Xét được nói, là bị chân thực độ trạng. Loại này độ trạng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 Từ dưới chân nhặt lên một cục đá. Thế giới chân thật. Ông ngoang. Trong tay hắn cục đá không ngừng phát sinh biến hóa, hắn kết cấu cũng là dần dần từ nham thạch, hướng phía kim loại kết cấu chuyển biến, dần dần, đúng là biến thành một khối hoàng kim. Sửa đá thành vàng. Đây chính là từ xưa đến nay trong truyền thuyết thần thoại bị người nói chuyện say xưa sửa đá thành vàng chi thuật. Theo Lục Luyện Tiêu đụng chạm chân thực. Bị chân thực đụng chạm, hắn đã có tại vi mô phương diện cải biến vật chất kết cấu, tái tạo vật chất cấp độ. Loại thủ đoạn này quả thực là xuất thần nhập hóa. Lục Luyện Tiêu hít sâu một hơi. Chỉ chốc lát,